Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của truyện tỷ phú ẩn hình vượng phu vợ trước. Chương 136, tứ diện sở ca đã đóng máy, việc quay phim vô cùng thành công, đạo diễn đã có thể dự liệu được doanh thu phòng vé siêu cao rồi. Tối nay tổ chức tiệc mừng phim đóng máy, Diệp Tuệ là nữ chính tất nhiên sẽ tham dự nhưng mà vì cơ thể cô yếu nên thẩm thuật cứ phải dặn đi dặn lại là lúc nào thấy không thoải mái thì phải nói cho anh biết ngay. Anh sẽ ở bên ngoài chờ cô, chỉ cần cô ra ngoài là sẽ thấy anh luôn Diệp Tuệ không muốn thẩm thuật lo lắng nên đồng ý với anh Lúc ngồi được một nửa bữa tiệc, Diệp Tuệ cảm thấy hơi chóng mặt Cô gọi điện thoại cho thẩm thuật, anh bảo cô đi ra ngoài ngay lập tức Diệp Tuệ đi ra nhà hàng, thấy bên ngoài có một chiếc xe đen đang đỗ Thẩm thuật ngồi trong xe, mắt vẫn luôn để ý về phía này vừa nhìn thấy diệp tuệ thẩm thuật xuống xe luôn xài bước dài tới trước mặt cô anh đỡ vai cô cúi đầu nhìn vào mắt cô hỏi em thấy không thoải mái chỗ nào diệp tuệ nói thẩm thuật em mệt quá không biết vì sao mà hôm nay cô rất mệt mí mắt cứ run lên muốn mở to mắt ra cũng khó thẩm thuật về nhà thôi nói xong anh bế cô lên đi về phía trước diệp tuệ nhìn xung quanh vùi đầu vào ngực anh nói sẽ có người nhìn thấy đấy thẩm thuật trầm giọng kệ người ta Diệp Tuệ không nói nữa, tiếp tục cong người trong lòng anh không ngẩng đầu lên. Bây giờ cô thật sự rất rất là mệt, cảm giác mệt hơn hẳn mọi lần, toàn thân nặng trịch. Ngay cả lời Thẩm Thuật nói cô cũng không nghe lọt tai luôn. Thẩm Thuật nhẹ nhàng đặt Diệp Tuệ vào ghế xe. Diệp Tuệ đã ngủ rồi. Anh lái xe rất chậm, dọc đường xe chạy rất êm. Thẩm Thuật bế Diệp Tuệ đi vào thang máy. Về đến nhà, anh thay đồ ngủ cho cô. Sau đó anh cũng thay quần áo rồi ngồi bên cạnh cô. Diệp Thuệ lúc này mới tỉnh cô mở mắt nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói, đã về đến nhà rồi sao? Cô vừa tỉnh ngủ nên giọng hơi khàn thẩm thuật đưa cho cô một cốc nước nói trên đường về em đã ngủ mất rồi. Anh lo lắng hỏi, trong buổi tiệc có chuyện gì sao? Sao em lại mệt đến thế? Da Diệp Thuệ bình thường đã trắng, nhưng bây giờ nhìn càng trắng hơn, trông thấy cả mạch máu mờ mờ hiện lên, khiến cho anh thật sự sợ hãi. Lúc này tim Diệp Thuệ bỗng thắt lại, sau đó đập nhanh hơn, sự hoang mang lo lắng khó có thể kìm nén được cơ thế dâng lên lan ra khắp toàn thân. Diệp Thuệ cảm thấy như có một thứ gì đó nghẹn lại trong họng, huyệt thái dương giật liên tục giống như sắp có chuyện gì xảy ra. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, cảm giác đó đã biến mất nhưng vẫn còn hơi khó chịu cô nhìn thẩm thuật không nói gì. Thẩm thuật chú ý đến ánh mắt cô, anh ân cần hỏi, sao vậy em? Diệp Thụy lắc đầu, không có gì em chỉ muốn nói chuyện với anh một lát thôi. Thẩm Thuật nói, em nói đi anh nghe đây. Diệp Thụy yên lặng nhìn Thẩm Thuật chăm chú, cô bỗng nhiên giơ tay lên đặt vào giữa hai hàng lông mày của anh, vuốt nhẹ anh phải cười nhiều lên. Anh mà còn cứ nhíu mày thì chỗ này sẽ có nếp nhăn đấy. Những ngày qua vì chuyện sức khỏe của cô mà Thẩm Thuật vẫn luôn u sầu, cho nên thường hay nhíu mày. Diệp Thụy nghĩ Thẩm Thuật đẹp trai thế này, cho dù giữa lông mày có nếp nhăn thì cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà vấn đề là cô không muốn ngày nào anh cũng lo lắng cho cô như vậy Thẩm thuật cười nói, anh biết rồi Diệp tuệ biết hôm nay cô lại ngủ mê man, chắc chắn lại khiến anh lo rồi Cô trấn an anh, anh yên tâm, em không sao đâu Bọn mình đã đến viện kiểm tra rồi mà không phát hiện ra vấn đề gì khác thường hết Em chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là sẽ khỏe thôi Thẩm thuật nhìn cô vài giây rồi nói ừ Diệp Thuệ nắm tay anh nghiêm túc nói thật đấy em sẽ không rời xa anh đâu, bọn mình còn phải nắm tay nhau đi hết cuộc đời cơ mà. Nói xong trong lòng cô bỗng thấy rất chua xót, cô mở to mắt nước mắt không tự chủ rơi xuống, nước nở nói đời này bọn mình nhất định sẽ không lìa xa nhau như kiếp trước nữa đâu. Thấy Diệp Thuệ khóc thầm thuật càng lo lắng hơn, sao em lại khóc. Có chuyện gì vậy, anh nắm tay cô, nhìn cô không chớp mắt lòng cực kỳ lo sợ. Diệp Thụy lắc đầu em không biết nữa, tự nhiên thấy hơi khó chịu, lòng trống rỗng. Dưới đáy lòng có một nỗi sợ hãi không thể ước chế được trôn xuống một mầm mống bất an trong cô. Mặc dù đã cố kìm nén nhưng vẫn thấy cực kỳ hoảng sợ. Thẩm Thuật rất đau lòng, thầm thở dài một tiếng. Sau đó nghiêng người dịu dàng ôm lấy cô. Lúc được hơi thở của anh vây quanh, sự bất an trong lòng Diệp Thụy cũng tản đi chút ít. Thẩm Thuật cúi đầu chăm chú nhìn cô, Diệp Thụy cũng nhìn lại anh. Trong đêm tối yên tĩnh, thẩm thuật rũ mắt xuống, chậm rãi ghé lại gần cô, môi anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, động tác cực kỳ dịu dàng, giọng nói dễ nghe truyền vào tai cô. Đừng sợ có anh ở đây rồi. Diệp Thuệ nhìn anh, đáy mắt ẩn giấu một cảm xúc khó tả cô không muốn anh lo nên nói em ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi. Thẩm thuật nhìn cô một lúc môi mỏng cong lên ừ. Diệp Thuệ cười nói, chúc anh ngủ ngon, ngày mai gặp. Vừa dứt lời cô đã nhắm hai mắt lại. Thẩm thuật không thấy cô nhắm mắt, anh nhẹ nhàng hỏi, sáng mai em muốn ăn gì? Anh giúp em, giọng anh nhỏ dần, cuối cùng thì dừng lại, anh nhìn góc mặt nghiêng của Diệp Tuệ, khẽ mỉm cười. Diệp Tuệ mới nhắm mắt chứ chưa ngủ hẳn, cô mơ mà nghe thấy tiếng thẩm thuật nói, rõ ràng ở ngay trước mặt nhưng lại như cách một tầng xa. Cô muốn trả lời anh, nhưng lại mệt đến mức không mở miệng được. Diệp Tuệ cảm thấy mắt mình nặng chĩu, người cũng nặng giống như bị một vật nặng kéo xuống vực sâu không đáy. Dường như cô sắp chìm vào một giấc mơ đẹp không thể tỉnh lại được nhưng mà trong giấc mơ này không có thẩm thuật Lời thẩm thuật nói, cô vẫn chưa kịp trả lời cô không thể ngủ Diệp tuệ dẫy người cô muốn tỉnh lại, cô muốn mở mắt ra nhìn thẩm thuật Nhưng đã dùng hết sức mà cô chỉ có thể mở được một khe hở bé tí Trong thoáng chốc tựa như có ánh sáng chiếu vào, bóng tối hòa vào gương mặt anh Đợi lúc cô nhìn thấy rõ thì ánh sáng lại biến mất Đầu óc cô hỗn loạn thật sự rất mệt mỏi, mí mắt nặng chĩu, ngay cả sức để mở mắt cũng không có. Diệp Thụy nghĩ thôi vậy, để mai dậy rồi trả lời anh sau cũng được, chắc anh cũng hiểu cho cô thôi. Dù sao cũng chỉ ngủ một giấc thôi mà, hôm sau dậy là cô có thể nhìn thấy thẩm thuật rồi, giấc mộng đen tối này sẽ kết thúc ngay. Diệp Thụy thả lòng cơ thể, ngủ say. Thẩm thuật thấy cô không nói gì, biết là cô đã ngủ rồi, liền cười nói, ngủ ngon. Anh dịu dàng kéo chăn lên đắp cho cô, sau đó với tay tắt đèn đi. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, rèm cửa sổ khép hờ ánh trăng chiếu xuống sàn nhà, tạo thành những điểm sáng lốm đốm. Thẩm thuật nằm xuống, động tác rất khẽ, sợ làm Diệp Thuệ thức giấc, anh không ngủ mà nằm nghiêng người nhìn cô. Trong bóng tối yên tĩnh, hơi thở Diệp Thuệ chậm và đều, cô ngủ rất say. Nhưng Thẩm thuật thì không ngủ được, trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ giống như mấy lần trước hôm nay diệp tuệ lại mệt đến mức không mở nổi mắt trong chuyện này tất nhiên sẽ có cả lý do quay phim nhưng trước đây khi quay phim cô chưa từng mệt đến mức này việc này bắt đầu từ khi diệp tuệ giơ tay đỡ lấy thanh kiếm kia thẩm thuật ngày nào cũng suy nghĩ vì lo cho tình trạng cơ thể của cô nhưng hai người đã đi viện khám rồi cơ thể diệp tuệ không hề có bất cứ vấn đề gì hết anh thở dài thôi mọi việc rồi sẽ phát triển theo chiều hướng tốt thôi mà Anh lại nhìn cô một lúc nữa, sau đó nhắm mắt lại, một lát sau thẩm thuật cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. tuy anh đã ngủ rồi, nhưng kỳ lạ là tối nay anh tỉnh dậy rất nhiều lần, đáy lòng mơ hồ có sự bất an, mi tâm cũng giật liên hồi. Anh hơi cao mày, mỗi lần tỉnh dậy đều nhìn Diệp tuệ một cái, Diệp tuệ không tỉnh cô vẫn đang thở rất chậm. Bây giờ anh mới yên tâm, tiếp tục nhắm hai mắt lại. Một đêm cứ thế yên lặng trôi qua trăng sáng biến mất mặt trời ló dạng. Sáng sớm cuối xuân, không khí tràn ngập sương mù, hơi ẩm ướt. Thẩm thuật mở mắt ra, anh nhìn đồng hồ, bây giờ mới 5 giờ rưỡi, không biết tại sao hôm nay tự dưng anh lại dậy sớm thế. Điều đầu tiên sau khi anh tỉnh giấc là quay đầu nhìn Diệp Tuệ, cô ngủ rất say, hình như còn chưa thay đổi tư thế. Anh nhớ bình thường khi đi ngủ cô vẫn hay lăn qua lộn lại, có khi còn tự lăn vào ngực anh. Từ sau khi cơ thể Diệp Tuệ suy yếu, tư thế ngủ của cô trở nên rất yên ổn, cô thường chỉ giữ nguyên một tư thế và ngủ cả đêm, bây giờ cũng vậy. Nhưng thẩm thuật vẫn thích Diệp Tuệ như trước hơn, như thế cô mới có sức sống, không như bây giờ an tĩnh đến mức khiến cho anh thấy sợ. Vì lo cho cô nên tối qua anh ngủ không ngon giấc, cứ ngủ rồi tỉnh tỉnh lại ngủ, không đếm được bao lần. Huyệt thái dương của anh hơi đau, một tay anh gối sau đầu, mắt nhìn trần nhà, không gọi Diệp Tuệ dậy. Anh muốn cô được ngon giấc. Anh yên lặng nằm trên giường, đợi đến khi trời sáng hẳn. Một lúc sau thẩm thuật đứng lên, bước khẽ ra cửa đi mua bữa sáng cho Diệp Thuệ. Tối qua anh hỏi cô muốn ăn gì, cô vẫn chưa trả lời anh, anh đành tự quyết định mua cháo vậy, sau khi về nhà sẽ đánh thức cô dậy, nhiệt độ cháo cũng vừa đủ để ăn. Thẩm thuật về nhà, anh đi tới trước giường, cúi người xuống, nhẹ nhàng gọi Diệp Thuệ, dậy thôi em. Diệp Thuệ không có phản ứng gì, vẫn ngủ rất say. Khóe môi anh cong lên, anh biết cô rất tham ngủ, từ khi nằm viện lại càng thích ngủ hơn, anh phải gọi ba bốn lần thì cô mới chịu dậy, sau đó cô sẽ nhăn nhó nói sao em lại dậy muộn thế này rồi nắm tay anh mỉm cười. Thẩm thuật mới chỉ gọi một lần, Diệp Tuệ vẫn ngủ, anh không lo, vì anh biết gọi thêm một lần nữa là cô sẽ tỉnh thôi. Trong không gian yên tĩnh, thẩm thuật đã gọi đến lần thứ ba, anh nhìn gương mặt cô, dịu dàng nói dậy đi thôi sau đó anh không nói thêm nữa chỉ chờ diệp tuệ mở mắt ra chờ diệp tuệ cười với anh chỉ một cử chỉ nhỏ thôi nhưng lại khiến anh làm việc này không biết mệt nhưng hôm nay diệp tuệ vẫn không có phản ứng gì vẫn yên lặng ngủ say thẩm thuật khẽ cau mày anh lại gọi thêm mấy lần nữa còn lay người cô nhưng cô vẫn không phản ứng lại giây phút này cơn khủng hoảng lập tức dâng vọt như nước thủy triều tay thẩm thuật run lên thân thể cứng đờ trong lòng anh có một sự cảm cực kỳ xấu tay run rẩy dơ ra trước mũi diệp tuệ thẩm thuật thở vào nhẹ nhõm, may là cô vẫn còn thở, chỉ ngủ say đến mức anh gọi mãi vẫn không dậy thôi. Anh lập tức gọi cho mạnh hàn, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Diệp tuệ hôn mê rồi tôi gọi thế nào cô ấy cũng không tỉnh. Mạnh hàn nói tôi ở bệnh viện chờ hai người. Thẩm thuật cướp máy, nhanh chóng nâng Diệp tuệ lên, mặc quần áo tử tế cho cô anh không dám chậm trễ một giây nào, vội vàng bế cô đi ra ngoài. Thẩm thuật bước rất nhanh, sắc mặt nhìn không ra cảm xúc nhưng lúc đi qua phòng khách anh đã đánh vỡ khá nhiều tách trà. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, nhưng bây giờ anh gần như mất hết tất cả lý trí tay không thể ngừng run lên. Thẩm thuật bế Diệp Thuệ xuống thang máy, đi tới trước xe anh mở cửa xe ra cực kỳ cẩn thận đặt cô ở ghế sau. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, đặt tay Diệp Thuệ lên bụng cô còn kê chăn cạnh đầu cô, để phòng cô bị đập đầu. Làm xong xuôi, thẩm thuật lại nhìn một lần, xác nhận chắc chắn Diệp Thụy sẽ không bị va đập mạnh thì mới ngồi vào ghế lái. Trước khi khởi động máy, thẩm thuật quay đầu nhìn cô thêm lần nữa, anh đang rất lo lắng, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Anh hít sâu một hơi, lúc này anh tuyệt đối không thể sợ hãi. Cằm anh căng cứng, môi mỏng mím lại, ánh nắng bao phủ lấy gương mặt tái nhợt, gần như không còn giọt máu. Anh nhìn về phía trước nhấn chân ga, lái xe trong màn sương mù mở ảo. Xe đến bệnh viện thẩm thuật bế Diệp Thuệ đi vào phòng bệnh, Mạnh Hàn đã chuẩn bị hết mọi thứ từ trước, trong phòng bệnh còn có một vài bác sĩ và y tá khác. Mạnh Hàn nhìn Diệp Thuệ cau mày nói, bây giờ chúng tôi phải kiểm tra một chút tình trạng cơ thể của Diệp Thuệ. Thẩm thuật đi ra ngoài phòng bệnh, ngồi xuống ghế ở hành lang, hành lang lúc này yên tĩnh không người, đưa mắt nhìn sang chỉ thấy một màu trắng bao phủ, khiến cho tâm trạng người ta càng thêm đè nén khó chịu hơn từ mấy lần trước diệp tuệ cứ ngủ mê man tâm trạng thẩm thuật đã không ổn định rồi hôm nay tình huống tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra mà việc anh có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi thẩm thuật nhưng người về trước khủ tay chống lên đầu gối hai bàn tay khép lại chống lên môi anh nhìn phòng bệnh ánh mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sự lo sợ khủng hoảng Trong phòng bệnh các bác sĩ đang làm kiểm tra cho Diệp Tuệ, không khí cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng rất chậm dường như dù chỉ một tiếng động rất nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng đến nơi này. Trong đầu thầm thuật hiện lên gương mặt của Diệp Tuệ, cô an tĩnh như vậy, tốt đẹp như thế, vậy mà bây giờ lại giống như một đóa tường vi đang sắp tàn. Cả đêm anh ngủ không ngon giấc đáy mắt hiện đầy tia máu trước đó anh cũng đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất nhưng anh thật sự không mong muốn nó sẽ xảy ra. Thời gian đã trôi qua một lúc lâu mà cửa phòng bệnh vẫn chưa mở ra, nó vẫn đóng chặt giam cầm hết mọi thứ bên trong. Thật lâu sau cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở, Mạnh Hàn đi ra ngoài, ánh mắt rất hoang mang, cảm giác như đang gặp chuyện gì không thể giải thích được. Thẩm thuật lập tức đứng dậy, lo lắng hỏi cô ấy làm sao vậy. Mạnh Hàn kỳ lạ thật cơ thể cô ấy không có bất cứ vấn đề gì cả, chỉ số rất bình thường, có thể phải quan sát thêm một chút. Hôn mê mà không rõ nguyên nhân thật sự là một vấn đề đáng lo, vì không tìm ra nguyên nhân nên việc điều trị sẽ cực kỳ khó khăn. Giọng thẩm thuật run lên ẩn chứa sự sợ hãi, nhưng mà sự thật là cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Mạnh hàn nhìn thẩm thuật tâm trạng rất phức tạp, anh ấy nói, nếu Diệp Tuệ vẫn còn hôn mê bất tỉnh thì chỉ có một khả năng thôi. Anh ấy lo lắng nói thẩm thuật cậu phải chuẩn bị tâm lý trước đi, Diệp Tuệ có thể sẽ tỉnh lại sớm thôi, nhưng cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngụ ý là rất có thể Diệp Thuệ sẽ trở thành người thực vật Lòng thẩm thuật trùng xuống, anh lặng im không nói Tay nắm chặt rồi lại buông lỏng. Giọng anh cực trầm, hơi khàn nói Khả năng cô ấy sẽ tỉnh lại là bao nhiêu phần trăm Mạnh hàn lắc đầu tình huống của cô ấy rất lạ Tôi không thể nói chắc chắn được Anh ấy lại hỏi, nếu như cô ấy không tỉnh lại Thẩm thuật cắt lời, tôi sẽ chờ cô ấy cả đời Mạnh hàn, 5 năm, 10 năm Thậm chí là cả đời cậu vẫn sẽ chờ sao Thẩm thuật hơi nhếch môi, nụ cười nhạt sen lẫn chút mệt mỏi, anh không nói gì, nhưng mạnh hàn đã biết được câu trả lời. Anh ấy nói, phía hoa thủy, thẩm thuật có vương xuyên quản lý giúp tôi rồi. Diệp Thụy đang bị như này, anh không thể xa cô được, anh sẽ ở bên trông chừng cô, anh tin chắc là anh có thể đợi đến khi cô tỉnh lại. Đã là ngày thứ hai diệp Thụy hôn mê, nghiêm lam, tiểu lưu và vương xuyên đều đã biết tin này, họ đến bệnh viện thăm diệp Thụy. nghiêm lam và tiểu lưu chỉ biết khóc rồi ra về. Vương Xuyên tùy không khóc nhưng anh ấy cũng hiểu là tình hình của Diệp Thuệ rất xấu. Thẩm thuật bảo mọi người đi về, một mình anh ở viện chăm sóc Diệp Thuệ là được rồi. Đã là đầu hè ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào người thẩm thuật, bao phủ lấy bóng dáng cao lớn của anh. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà trông anh gầy hẳn đi thậm chí nhìn anh còn tiểu thụy hơn cả Diệp Thuệ đang nằm trên giường bệnh, nhưng dù vậy thì anh vẫn có một vẻ ngoài tuyệt hảo, chẳng qua chỉ hơi có phần bụi bặm hơn mà thôi. Mạnh Hàn đi vào phòng bệnh đầu tiên anh ấy xem qua tình hình của Diệp Tuệ sau đó nhìn Thẩm Thuật lo lắng nói Thẩm Thuật sắc mặt cậu bây giờ còn tệ hơn cả Diệp Tuệ đấy. Thẩm Thuật ngồi trước giường bệnh anh nhìn Diệp Tuệ không rời mắt Mạnh Hàn có nói với anh mấy câu nhưng anh không có phản ứng gì vẫn chỉ yên lặng nhìn Diệp Tuệ. Mạnh Hàn lại gọi anh mấy lần nữa bây giờ hình như anh mới nhận ra chậm chạp ngẩng đầu nhìn Mạnh Hàn ánh mắt không có tiêu điểm trong mắt vẫn đen nhánh như cũ nhưng gần như không có cảm xúc gì tình hình này rất đáng lo ngại. Mạnh Hàn nói cậu mới chỉ ngủ có mấy tiếng thôi đấy cứ tiếp tục như thế này thì cơ thể không trụ nổi đâu. Thẩm thuật nghe thấy tên Diệp Tuệ thì ánh mắt mới có chút tia sáng, anh há miệng nhưng giọng gần như nghẹn lại thậm chí không nói ra tiếng được. Mạnh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu chuyện của Diệp Tuệ là một cú sốc lớn đối với thẩm thuật, anh ấy đưa tới một cốc nước, thẩm thuật nhận lấy uống một ngụm dòng nước lạnh trôi xuống cổ họng nhưng vì cổ họng để khô quá lâu nên dù có uống nhiều nước hơn thì anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói được vài câu. Mạnh Hàn khuyên, Diệp Thuệ tạm thời vẫn chưa tỉnh cậu nghỉ ngơi một lúc đi. Thẩm thuật lắc đầu cô ấy chỉ đang ngủ say thôi, nếu cô ấy tỉnh lại mà không thấy tôi thì cô ấy sẽ sợ. Thẩm thuật nhìn Diệp Thuệ cô đang nằm trên giường bệnh, mái tóc đen dài xõa ra gối, một nửa phủ lên gương mặt trắng như tuyết. Mặc dù Diệp Thuệ đang hôn mê, nhưng nhìn cô vẫn đẹp như cũ, chỉ là sắc mặt hơi tái mà thôi. Thẩm thuật cẩn thận đưa tay ra, dịu dàng xoa mặt Diệp Thuệ, giọng nói vô cùng dịu dàng, cậu xem cô ấy chỉ đang ngủ thôi mà chẳng qua giấc ngủ này có hơi dài một chút thôi. Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn, nói rất kiên định chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại. Chỉ cần còn một hơi thở thì vẫn còn hy vọng, anh sẽ giữ lấy niềm tin này mà chờ đợi chờ đợi. Ngày thứ ba Diệp Thuệ trở thành người thực vật. Thẩm thuật ăn uống qua loa rồi ngồi xuống giường bệnh, y tá đi vào quan sát tình hình của diệp tuệ, sau đó nhìn thẩm thuật. Mấy hôm nay mọi người trong viện đều biết là thẩm tổng hoa Thụy vẫn luôn ở bên cạnh vợ mình, gần như là không rời nửa bước. Y tá thẩm cảm thán, thẩm tổng thật si tình, hy vọng trời cao đừng chia tách đôi vợ chồng này, phù hộ cho diệp tuệ sớm ngày tỉnh lại. Ba ngày qua gần như thẩm thuật không ngủ được, cộng lại cả ba ngày thì anh chỉ ngủ có vài tiếng. Buổi tối Mạnh Hàn đi vào phòng bệnh chuẩn bị khuyên nhủ một chút không thì cơ thể thẩm thuật thật sự sẽ không trụ nổi. Thẩm thuật vẫn ngồi trước cửa sổ, mắt chỉ nhìn diệp tuệ, sâu trong ánh mắt chỉ có hình bóng của một mình cô. Mạnh Hàn nói thẩm, còn chưa kịp nói gì thì anh ấy thấy cơ thể thẩm thuật khẽ lắc lư vài cái trực giác nói cho anh ấy biết có chuyện không ổn rồi. Một giây sau thẩm thuật cứ thế ngã vật ra đất. Mạnh Hàn lo sợ hô lên thẩm thuật. Cánh trăng xẹt qua gương mặt anh, lúc này đây sắc mặt anh nhìn còn nhợt nhạt hơn cả ánh trăng, rõ ràng đang là mùa hè thời tiết đã ấm lên, nhưng hai tay anh thì lại lạnh đến thấu xương. Trường 137, Mạnh Hàn vô cùng hoảng sợ, ngay lập tức anh ấy đưa tay sờ chán thẩm thuật. Cảm giác nóng giật truyền vào lòng bàn tay Mạnh Hàn, sau mấy ngày mệt mỏi thẩm thuật phát sốt rồi. Lúc tỉnh lại, đầu óc thẩm thuật rất loạn, anh đã mấy ngày không ngủ ngon giấc, hôm nay đổ bệnh nên mới nghỉ ngơi được mấy tiếng. Không cảnh xung quanh có phần xa lạ, đây không phải là phòng bệnh của Diệp Thụy sau khi tỉnh lại câu đầu tiên anh nói là Diệp Thụy đâu. Tôi đã bảo y tá chăm sóc cô ấy rồi cậu cứ yên tâm. Mạnh hàn ngăn thẩm thuật đang muốn ngồi dậy lại, cậu vừa mới hạ sốt nằm nghỉ thêm chút nữa đi. Thái độ của thẩm thuật rất kiên quyết, tôi muốn đi xem cô ấy. Mạnh hàn thở dài, không tiếp tục khuyên nữa, vậy cậu đi đi, nhưng phải nhớ một điều chỉ khi cậu khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc tốt cho Diệp Thụy Thẩm thuật trở lại phòng bệnh của Diệp Thuệ cô vẫn nằm trên giường bệnh không có dấu hiệu sắp tỉnh lại Thấy thẩm thuật tới y tá liền rời khỏi phòng bệnh Việc kiểm tra mỗi ngày đều đã làm đầy đủ Ngay cả những bác sĩ giỏi nhất cũng không phát hiện ra nguyên nhân vì sao Diệp Thuệ lại hôn mê Thẩm thuật đã sớm biết điều này nhưng anh vẫn kiên trì nhất định phải tìm ra nguyên nhân Ngồi cạnh giường bệnh Diệp Thuệ một lúc thì đến giờ thẩm thuật uống thuốc Anh sợ mình bị bệnh sẽ ảnh hưởng đến Diệp Thuệ nên không cố ở lại bên cạnh cô nữa Anh ở trong phòng bệnh ngay bên cạnh, hai phòng thông nhau, đây là phòng VIP có hai phòng bệnh một phòng khách với đầy đủ tiện nghi. Cứ cách một lúc là thầm thuật lại đi ra khỏi phòng xem tình hình của Diệp Tuệ, thỉnh thoảng anh lại nói vài câu, giống như là nói với Diệp Tuệ, cũng như đang tự lẩm bẩm với mình. Đáp lại anh chỉ có sự yên lặng, cuối cùng anh cũng phải chấp nhận sự thật này, Diệp Tuệ hôn mê rồi. Nếu Diệp Tuệ đã ham ngủ như thế thì cứ để anh ở bên cạnh cô cho đến khi cô tỉnh lại đi. Thẩm thuật muốn giữ sức khỏe thật tốt, bảo đảm trong thời gian này anh có thể chăm sóc tốt cho cô, sau khi cô tỉnh lại cũng sẽ thấy được dáng vẻ hoàn hảo nhất của anh. Thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt đã hết một tuần. Mặt trời ló dạng một ngày mới lại bắt đầu. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên người thẩm thuật, anh chậm rãi mở mắt ra, đồng hồ bên cạnh giường bệnh chỉ 6 giờ sáng. Không cần đồng hồ báo thức thì đồng hồ sinh học của thẩm thuật vẫn rất chuẩn. Anh nhìn Diệp Tuệ nói chào buổi sáng. Lúc nhìn Diệp Tuệ khóe môi anh thoáng nở nụ cười, dường như anh luôn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cô tỉnh lại là có thể nhìn thấy anh đang mỉm cười với cô. Từng giây từng phút anh đều chuẩn bị sẵn tâm lý, có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, thậm chí một tuần, một tháng sau. Diệp Tuệ đã từng hôn mê một lần khi bị tai nạn xe, lần đó cô đã tỉnh lại được thì lần này chắc chắn cũng sẽ như vậy. Bọn họ đã vượt qua biết bao chắc chờ thì mới có thể ở bên nhau, cho nên cả hai đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, thẩm thuật bưng một chậu nước ra ngoài, anh thấm ướt khăn rồi vắt khô, sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho Diệp Thuệ. Động tác của anh rất dịu dàng cẩn thận nâng niu che chở từng tấc da thịt trên người cô. bắt Diệp Thuệ vẫn nhắm chặt kể cả khi anh lau mắt cho cô thì cũng không thấy cô có một chút phản ứng nào. Thẩm thuật nhìn Diệp Thuệ một lúc thấy cô không có biểu hiện gì, anh cũng không hề than thở giống như đã quen với việc chờ đợi như vậy. Anh ôm cô, khẽ vuốt ve sống lưng cô, bình thường cô vốn đã mảnh mai rồi, sau khi hôn mê lại càng gầy yếu hơn, giống như một tờ giấy chạm vào là có thể rách tan vậy. Anh cúi người hôn lên má cô, đây cũng là công việc mỗi sáng của anh thì thầm, anh phải làm việc đây. Mặt trời đã lên cao chiếu sáng cả căn phòng. Phòng bệnh rất lớn, thẩm thuật để một cái bàn bên cạnh giường bệnh, anh mở laptop ra, ngồi giải quyết công việc. Bây giờ một ngày của anh là như vậy, vừa làm việc vừa trông non diệp thuệ cuộc sống cũng không khác gì mấy so với bình thường. Chuyện diệp thuệ hôn mê chỉ có nghiêm lam, người nhà họ thẩm và một số người chức cao của Hoa Thụy biết. Phòng bệnh này rất ít người đến, có Vương Xuyên là tối nào cũng qua. Phía sau vang lên tiếng mở cửa, Vương Xuyên đẩy cửa vào thẩm thuật đang ngồi quay lưng về phía anh ấy, rất tập trung nhìn vào laptop. Trừ diệp thuệ và công việc ra thì dường như thẩm thuật chẳng hề để tâm đến chuyện gì khác. Vương Xuyên bước nhanh vào phòng bệnh, trong tay cầm một cặp công văn cửa nhẹ nhàng khép lại, ngoài hành lang và trong phòng đều yên tĩnh như nhau, rất thiếu sức sống. Vương Xuyên đi tới chỗ thẩm thuật, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, sau đó dừng hẳn. Liếc thấy đôi giày dưới đất, tay gõ bàn phím của thẩm thuật dừng lại, các ngón tay anh vẫn đặt trên bàn phím. Anh ngước lên nhìn Vương Xuyên, vì thời gian làm việc chung với nhau khá dài nên hai người rất hiểu ý nhau. Thẩm thuật không đến công ty, nhưng Vương Xuyên vẫn thay anh giải quyết ổn thỏa những công việc đơn giản. Nếu có chuyện gì không thể xử lý được thì anh mới báo cho Thẩm thuật. Vương Xuyên, Thẩm tổng, đây là văn kiện, giấy tờ cần ký trong hôm nay. Thẩm thuật cầm lấy văn kiện trên tay Vương Xuyên. Từ khi Diệp Thụy gặp chuyện không may, Thẩm thuật làm việc có phần nghiêm túc, cẩn thận hơn, hiệu suất cũng cao không thường. Trước khi đóng cửa phòng bệnh, Vương Xuyên lại thoáng nhìn bên trong. Thẩm thuật ngồi bên cạnh Diệp Thụy vẫn đang ngủ say yên tĩnh, bất động như một bức tượng. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng buông xuống, Vương Xuyên biết trước giờ Thẩm tổng luôn là người rất kiên trì và cố chấp, không phải là anh không chịu tin vào sự thật mà là dù biết tình hình rất khó khăn, nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ một tia hy vọng nào. Chỉ cần niềm tin đủ lớn có lẽ Diệp Thuệ sẽ tỉnh lại như lần trước thôi. Các nhân viên của Hoa Thụy đều đã tan làm, nhưng Thẩm thuật thì vẫn còn ngồi làm việc. Ngày nào anh cũng dành rất nhiều thời gian vào công việc, không phải là vì quên mất diệp tuổi, mà vì anh mong rằng sau khi cô tỉnh lại, anh có thể mang đến cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mặc dù những điều đó đối với cô mà nói thì hoàn toàn không quan trọng. Thẩm thuật chỉ muốn cô biết rằng, ngay cả khi không có cô thì anh vẫn luôn nỗ lực hàng ngày vì tương lai của hai người. Cho nên em tuyệt đối đừng buông xuôi có được không. Trời dần tối, màn đêm bao phủ, vì là mùa hè nên trời tối muộn hơn một chút, Rèm cửa sổ lay động, gió nhẹ lùa vào trong phòng, bầu không khí trong lành xua tan cảm giác một ngạt trầm lắng lúc này. Thẩm thuật đã kết thúc công việc, anh đóng laptop, nhìn Diệp Tuệ trên giường bệnh. Đến giờ ăn tối rồi, Diệp Tuệ vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người biết thời gian làm việc của thẩm tổng, có người mang cơm tối đến, chỉ để xuống rồi đi ra ngoài luôn, không nán lại thêm một giây nào. Cơm tối hôm nay có món. Thẩm thuật nhìn từng món ăn, khẽ nhú mày, các món ăn với đủ hương vị và màu sắc ở ngay trước mắt anh, nhưng anh ăn không thấy ngon, cực kỳ nhạt nhẽo. Bọn họ nấu không ngon. Thẩm thuật cười khổ, không ngon như món em nấu. Nếu nghĩ lại thì công việc của hai vợ chồng đều rất bận cơm trưa đều ăn ở bên ngoài, có lúc dịp tuệ đi dự event cũng không thể về nhà ăn cơm tối. Thẩm thuật chưa được thưởng thức tay nghề nấu nướng của cô nhiều, nhưng anh biết cô có thể nấu được rất nhiều món ăn ngon, chỉ là tạm thời không có thời gian thể hiện cho anh thấy mà thôi. Đã xong bữa tối thức ăn trên bàn chẳng được động đến mấy miếng, có thể vì hôm nay anh nhớ lại chuyện trước đây nên mới không muốn ăn. Linh hồn em đang dạo chơi ở đâu vậy? Thẩm thuật lẩm bẩm, có phải đang bị lạc không tìm thấy đường về nhà không? Sau khi ở bên Diệp Tuệ Thẩm Thuật thường xuyên nghe được những chuyện ma quái, mặc dù bản thân anh không nhìn thấy ma quỷ, nhưng Diệp Tuệ ngày nào cũng kể rất chi tiết cho anh nghe. Thẩm Thuật nghĩ, nếu Diệp Tuệ vẫn chưa tỉnh thì rất có thể là vì linh hồn cô vẫn chưa quay về. Anh luôn sẵn lòng chờ cô. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào các ngón tay Diệp Tuệ, cơ thể của cô thật mềm, đến tay cũng vậy, mỗi khi anh sờ lên đều cảm thấy như không có xương, chỉ sợ sẽ tan ra mất. Thẩm thuật đan tay vào giữa các ngón tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô không hề có chút sức lực nào cả, chỉ một mình anh chống đỡ, Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Em từng nói số lần chúng mình nắm tay nhau chưa đủ nhiều. Thẩm thuật giơ tay lên trước mắt cô, em thấy không, chờ em tỉnh lại rồi, ngày nào chúng mình cũng sẽ nắm tay nhau như vậy nhé, được không em? Mắt cô tuy vẫn nắm chặt nhưng không hiểu sao thẩm thuật lại cảm thấy, chỉ cần cô muốn thì cô vẫn có thể nhìn thấy được. Anh cũng không hiểu suy nghĩ này từ đâu mà đến, chỉ tin chắc rằng cô tuyệt đối sẽ không rời xa anh tuyệt đối sẽ không để anh lại một mình trên thế giới này. Thẩm thuật chỉ một lòng để ý tới Diệp Thuệ, không còn tâm tư đâu mà quan tâm đến suy nghĩ của người ngoài. Lúc này, truyền thông và khán giả đều phát hiện một chuyện đó là Diệp Thuệ, nữ diễn viên kiêm bà chủ Hoa Thủy đã không tham gia một hoạt động nào trong một thời gian ngắn rồi. Bọn họ cũng đã tìm kiếm những hoạt động sắp tới nhưng cũng không thấy có bóng dáng của Diệp Thuệ không làm đại diện nhãn hàng, không có quảng cáo, không có lịch quay phim. Thậm chí là một show nhỏ cũng không có. Diệp Thụy dường như đột ngột biến mất trong giới giải trí. Rốt cuộc cô đang ở đâu? Các fan cũng vào Weibo phòng làm việc để hỏi thăm về lịch trình của Diệp Thụy mấy ngày nay, nhưng vì tin tức Diệp Thụy hôn mê phải giữ bí mật nên phòng làm việc không phản hồi lại các câu hỏi này. Đợt trước có một thời gian mọi người sục sôi lên về chuyện Diệp Tuệ và Thẩm Tổng kết hôn, Diệp Tuệ đã bị chỉ trích suốt mấy tháng, cho dù đã yên ổn vào đoàn phim thì công chúng vẫn chưa chịu thôi. Từ khi ra mắt đến giờ, Diệp Tuệ luôn yên lặng nhận lấy tất cả những lời chửi bới của dân mạng, cô không hề thanh minh cho mình, cũng chưa từng có hành động đáp trả. Không lẽ đã đến lúc Diệp Tuệ không thể chịu đựng nổi những lời ác ý đó nên đã quyết định dừng lại và rút lui khỏi giới giải trí sao? Không thể nào. Diệp Thụy trước giờ luôn rất bình thản đối mặt với mọi chuyện, trừ việc kết hôn ra thì cô không hề giấu giếm phen chuyện gì hết. Một người có thể vượt lên từ đáy vực sâu như cô, sao có thể chỉ vì những lời chửi rủa của dân mạng mà rút lui khỏi giới giải trí được? Là vợ của tổng giám đốc Hoa Thụy, thế lực của Diệp Thụy cực kỳ lớn mạnh, bất cứ chuyện gì có liên quan đến cô đều sẽ khiến cho giới giải trí chấn động. Nếu Diệp Thụy đã quyết định rút lui thì tại sao lại không thông báo một tiếng với công chúng? Kỳ lạ hơn là, lần này Hoa thủy cũng không hề có động thái gì, uê bùa của Diệp Thụy cũng như bị quên mật khẩu vậy, cô đã không đăng nhập trong vòng nửa tháng qua rồi. Những điều này khiến cho mọi người bắt đầu hoài nghi, liệu có phải Diệp Thụy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Phim tứ diện sở ca do Diệp Thụy đóng chính đã tiến vào giai đoạn tuyên truyền, phía sản xuất đã liên hệ với Hoa thủy muốn Diệp Thụy có mặt trong buổi họp báo. Nếu như bình thường thì việc tham gia họp báo phim là rất đơn giản, chỉ cần quản lý thu xếp là được. Nhưng bây giờ Diệp Tuệ vẫn chưa tỉnh lại, quản lý không thể tự ý quyết định. Việc này ngay lập tức được báo cho Thẩm Thuật, Vương Xuyên hỏi, có cần yêu cầu hoãn lại việc tuyên truyền cho tứ diện sở ca không ạ? Thẩm Thuật lắc đầu, cứ tiến hành như bình thường đi. Vương Xuyên, vâng, em sẽ báo lại cho Trình Thắng và đối chí. Vương Xuyên hiểu ý của Thẩm tổng, Hoa Thụy đã chuẩn bị sẵn sàng để công bố chuyện Diệp Tuệ đang hôn mê rồi, tiếp theo đây bọn họ nhất định phải làm tốt công tác xã hội để ứng phó với truyền thông. Mấy ngày sau, uầy bùa chính thức của đoàn phim Tứ Diện Sở Ca đăng thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức họp báo. Các phóng viên nhà báo đều cực kỳ hào hứng, nhưng khi bọn họ hỏi thăm là nữ chính Diệp Tuệ có mặt không thì đáp án luôn là không. Ngày diễn ra họp báo, các phóng viên đã có mặt đầy đủ. Tứ Diện Sở Ca là một bộ phim rất quan trọng đối với Diệp Tuệ, đây là lần đầu tiên cô tham gia vào một dự án phim của Hollywood, nhưng sao Diệp Tuệ lại không đến buổi họp báo được. Phía đoàn phim đã nói rõ ràng rồi, nhưng truyền thông thì vẫn mong là Diệp Thụy sẽ đến, bọn họ rất muốn hỏi là thời gian qua cô đã làm gì ở đâu. Mang thai, ở ẩn, bị bệnh, dù là lý do gì thì bọn họ cũng muốn nhận được một câu trả lời hợp lý. Tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi, máy chụp ảnh đã sẵn sàng, Livestream cũng đã được mở. Đạo diễn, nhà sản xuất nữ Phụ Bùi Ninh cùng các nhân viên quan trọng đều đã có mặt, chỉ có Diệp Thụy là không thấy đâu có một phóng viên cầm mic lên hỏi đạo diễn chu tại sao diệp thụy không đến buổi họp báo cô ấy có công việc khác quan trọng hơn sao sắc mặt đạo diễn gượng gạo nói nếu mọi người muốn gặp diệp thụy thì hãy đi xem phim nhé bùi ninh cô và diệp thụy đều là diễn viên của hoa thủy diệp thụy là vợ của ông chủ cô cô có thể nói cho mọi người biết là vì sao diệp thụy không tới đây không bùi ninh vẫn luôn mỉm cười nhưng là nụ cười châm biếm diệp thụy diệp thụy diệp thụy Trong miệng bọn họ chỉ có Diệp Thuệ thôi, cho dù Diệp Thuệ không tới thì cô ấy vẫn có thể chiếm hết danh tiếng của mọi người. Bùi Ninh tuy cũng là người của Hoa Thủy, nhưng cô ta không hề biết tin Diệp Thuệ đang hôn mê. Cô ta chỉ biết cười nói, vấn đề này tôi không tiện trả lời, mọi người hãy đi hỏi lãnh đạo của công ty tôi đi. Không nhận được bất kỳ một câu trả lời hợp lý, các phóng viên không thể không nghi ngờ tại sao ai cũng tránh không nói đến Diệp Thuệ vậy. Vì Diệp Thuệ không có mặt nên cánh truyền thông cũng không có kiên nhẫn, bọn họ chỉ đang mong buổi họp báo sẽ kết thúc nhanh thôi. Hoa Thủy đã nói trước với đạo diễn Chu, nên đạo diễn Chu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Mãi sau ông mới công bố ngày hôm nay sẽ có một vị khách quý đến tham dự buổi họp báo. ánh mắt phóng viên lại sáng rực lên, chăm chú nhìn lên sân khấu, trong lòng hy vọng người đó là Diệp Thuệ. Cho đến khi một người đàn ông mặc vest bước lên. Người tới không phải Diệp Tuệ, mà lại là chồng của Diệp Tuệ Thẩm Thuật. Mọi người không khỏi bất ngờ Thẩm Tổng vốn không thích lộ diện, lần duy nhất anh đứng trước truyền thông là khi công khai tin anh và Diệp Tuệ đã kết hôn. Buổi họp báo phim này đáng để cho Thẩm Tổng tự mình tới tuyên truyền sao. Thẩm Thuật đứng trên bục sắc mặt rất nghiêm nghị. không biết có phải vì đang ốm không mà mặt mũi anh tái nhợt, anh nói tôi biết mọi người đều đang rất quan tâm đến Diệp Tuệ. Vợ tôi vì đang bị bệnh nên vẫn hôn mê sâu, tạm thời chưa tỉnh lại. Có tin tức tôi sẽ thông báo cho mọi người ngay. Anh vừa nói xong, các phóng viên ồ ạt đặt câu hỏi. Thẩm Tổng, bây giờ Diệp Tuệ đang ở đâu? Thẩm Tổng, anh có thể nói cụ thể tình hình của Diệp Tuệ không ạ? Cô ấy hôn mê từ bao giờ? Xin phép anh cho tôi hỏi một câu, Diệp Tuệ có khả năng tỉnh lại không? Thẩm thuật không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, sau khi thông báo xong chuyện này, anh rời đi ngay lập tức, buổi họp báo cũng kết thúc luôn. Các phóng viên đã soạn xong bản thảo tin tức Diệp Tuệ hôn mê vẫn chưa tỉnh lại nhanh chóng tràn lan trên mạng và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Diệp Tuệ hôn mê bất tỉnh, hiện đang nằm trong bệnh viện, tin tức được chính Thẩm Tổng Hoa Thụy xác nhận. Diệp Tuệ hôn mê tính mạng Diệp Tuệ bị đe dọa Thẩm thuật Diệp Tuệ, là những từ khóa đang nằm trong top 5 tìm kiếm, tất cả đều có liên quan đến Diệp Tuệ. Trong vòng vài ngày cả ngoài đời lẫn trên mạng chủ đề khiến cho người ta bàn luận nhiều nhất chính là Diệp thụy Có thật là bị bệnh nặng không đó? Không biết có ai đi tìm hiểu xem có phải Hoa Thụy tông tin giả hay không? Nếu là thật thì bây giờ Diệp thụy đang nằm ở viện nào? Có biết xấu hổ không thế? Diệp thụy bị bệnh nặng đang hôn mê mà vẫn còn có người mỉa mai được Hoa Thụy là một công ty lớn. Bà chủ bị hôn mê thì có cần thiết phải chứng minh cho một người vô danh tiểu tốt như cô không? Tôi xin cánh truyền thông hãy có lương tâm một chút đi, để thẩm thuật yên ổn chăm sóc cho Diệp Thuệ được không? Chúng tôi không có yêu cầu gì hơn, chỉ mong Diệp Thuệ chóng khỏe lại thôi. Diệp Thuệ phúc lớn mạng lớn, lần trước cũng đã thoát chết sau vụ tai nạn xe, lần này chắc chắn cũng sẽ tỉnh lại thôi. Tứ diện sở ca sắp công chiếu rồi, chị mau tỉnh lại để xem phim đi mà. Diệp Thuệ quả thật không có bất kỳ một hoạt động nào, tất cả công việc của cô đều đã phải tạm dừng nhiều ngày, không một ai chụp được ảnh cô mấy ngày gần đây. Mọi người biết việc này chứng minh rằng Diệp Thuệ đã nằm viện khá lâu rồi, chỉ là trước đó Hoa Thụy vẫn giữ bí mật thôi, vì Diệp Thuệ mãi vẫn không tỉnh lại nên bất đắc dĩ lắm họ mới phải công khai chuyện này. Không một ai biết Diệp Thuệ đang nằm ở viện nào, Hoa Thụy đã phong tỏa toàn bộ tin tức tăng cường lực lượng an ninh phòng bệnh viết của thẩm thuật và Diệp Thuệ đang ở người ngoài không được đến gần Dân mạng hô hào muốn nhìn thấy tình hình của Diệp Thuệ, nhưng vì địa chỉ bệnh viện không được tiết lộ nên ngay cả một tấm ảnh cũng không có. Thẩm thuật không muốn có bất cứ ai quấy rầy đến anh và Diệp Thuệ. Nếu đã không có ảnh của Diệp Thuệ để xem, vậy mọi người chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào bộ phim tứ Diện Sở Ca mà Diệp Thuệ đóng thôi. Dưới sự mong đợi của đông đảo quần chúng, tứ Diện Sở Ca cuối cùng cũng được công chiếu, ngày ngày đầu tiên doanh thu phòng vé đã đạt tới con số 5 tỷ. Bây giờ khán giả không được biết tình hình của Diệp Thụy, nhưng họ có thể xem được bộ phim cuối cùng mà Diệp Thụy đóng trước khi hôn mê. Bộ phim bắt đầu, gương mặt quen thuộc kia ngay lập tức xuất hiện trước mắt khán giả, Diệp Thụy dù chỉ hơi hất cằm lên cũng đủ tỏa ra hào quang bốn phía, ngũ quan và khí chất của cô thật sự là một món quà mà thượng đế đã ban tặng. Vai Diệp Thụy diễn là sát thủ đã lăn lộn lâu năm trong giang hồ, nhưng không bị nhiễm bụi trần, trái tim vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Tuy là sát thủ nhưng cô chỉ giết những người xấu, những kẻ phạm tội tài trời có chết cũng chưa hết tội. Diệp tuệ hờ hững cầm trên tay thanh kiếm cảm giác giống như một món đồ chơi mà cô thích quăng lúc nào thì quăng. Động tác của cô rất gọn gàng rất khoát, từng cử chỉ đều rất huyền truyền, chỉ vài chiêu là có thể khiến cho đối phương mất mạng thanh kiếm dù chưa được rút ra khỏi vỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén của nó. Khi cô cười lộ ra sự tả của yêu nữ, lúc giết người sát khí rất nặng, lạnh lùng cực độ. Một vai sát thủ cực kỳ nặng đô, nhưng Diệp Thụy đã thể hiện vô cùng xuất sắc. Diệp Thụy giống như một người cầm đèn dẫn đường, đưa khán giả cùng cô trải qua một cuộc đời phiêu bạt giang hồ của một sát thủ. Kết thúc phim là hình ảnh gương mặt Diệp Thụy, cô bị thương nặng, máu chảy từ khóe miệng xuống nhưng vẫn mỉm cười, chuyện sinh tử đối với cô mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ. Lúc rời khỏi phòng chiếu, vì kết phim quá buồn nên khán giả không ai kìm được nước mắt Nước mắt của họ không chỉ rơi vì cuộc đời của nữ sát thủ trong phim Mà còn vì chính Diệp Thuệ ngoài đời lúc này Sau khi xem xong phim, khán giả bỗng nhớ lại một chuyện Trước khi phim này khai máy, Diệp Thuệ đang bị dư luận công kích vì chuyện kết hôn Khi ấy, không biết cô đã mang theo tâm trạng như thế nào để quay được bộ phim này Diệp Thuệ vào đoàn làm phim trong lúc bị công chúng tấu cướp vai của đồng nghiệp và chửi mắng khi bí mật kết hôn, dù đang phải gánh chịu áp lực nặng nề, nhưng cô vẫn cực kỳ cẩn thận và nhập tâm với vai diễn của mình. Không sợ hãi những lời đồn đoán, không e dè những ngôn từ gây tổn thương sâu sắc của dân mạng, Diệp Thuệ vẫn đem đến cho khán giả một vai diễn trọn vẹn và xuất sắc nhất. Khi ấy bọn họ đã làm cô tổn thương bao nhiêu thì bây giờ lại thấy hối hận bấy nhiêu. Diệp Thuệ, nữ diễn viên đã mang đến cho khán giả rất nhiều bộ phim hay, liệu còn có thể xuất hiện trước công chúng một lần nữa không? Từ khi thẩm thuật công khai chuyện Diệp Thuệ hôn mê đến nay đã được một tuần, thời gian càng kéo dài lâu thì mọi người càng thấy lo, không biết Diệp Thuệ có thể tỉnh lại không? Tất cả sự hỗn loạn đều bị ngăn cách bên ngoài. Lúc này trong bệnh viện, Diệp Thuệ vẫn yên tĩnh nằm trên giường bệnh thẩm thuật cũng yên tĩnh ở bên cạnh cô. Mỗi ngày thẩm thuật lại gấp một bông hoa hồng rồi đặt trong ngăn kéo bàn ở phòng bệnh, giống như lần trước Diệp thụy bị tai nạn hôn mê anh cũng gấp hoa hồng cho cô như vậy, rồi sau đó cô đã tỉnh lại. Bây giờ anh lại gấp hoa hồng cho cô, rồi cô cũng sẽ tỉnh lại đúng không? Thẩm thuật không muốn nghĩ đến bất kỳ khả năng xấu nào, việc anh có thể làm bây giờ là tiếp tục kiên trì, mặc dù niềm hy vọng đang ngày càng trở nên xa vời, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Trong ngăn kéo càng ngày càng chất đầy hoa hồng giấy tượng trưng cho việc số ngày Diệp Thuệ ngủ say cũng càng lúc càng dài hơn. Người đang nằm đây là người mà thẩm thuật luôn tâm niệm trong lòng, hoa hồng giấy trong ngăn kéo cũng chính là niềm hy vọng lớn lao không ngừng nghỉ của anh. Trường 138, lúc Diệp Thuệ mở mắt cô phát hiện cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung nhẹ như bay, gần như không có sức nặng. Diệp Thuệ nhất thời không kịp phản ứng, cô kinh ngạc sơ tay ra, hình như có thể chạm vào trần nhà. Cô nghiêng đầu, rèm cửa đã bị kéo kín, chỉ có cửa sổ phía bên phải ngoài cùng được mở một nửa cho ánh nắng chiếu vào trong phòng. Ánh mặt trời chói lóa, cảm giác như có thể khiến người ta bị bỏng, diệp tuệ hơi e sợ, không thích chút nào. Chuyện này là sao? Cô thử cử động cơ thể mình, chỉ cần trong đầu vừa nảy lên suy nghĩ là thân thể có thể chuyển động theo ý thức của cô luôn. Cô xoay người, giống như lông vũ bị gió nhẹ thổi bay đi. Lúc xoay người cô mới phát hiện ra điều khác thường trong phòng còn có một phân thân của cô đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh xung quanh là đủ các loại thiết bị y tế và những tiếng thít thít nếu người đang nằm trên giường kia là cô vậy thì cô là ai diệp thụy sững sờ nhìn mình trên giường bệnh cơ thể cũng theo bản năng chậm rãi bay đến gần cô run rẩy đưa tay ra muốn chạm vào mình nhưng vì sợ hãi nên lại thu tay về nếu cô đoán không nhầm thì lúc này cô đã biến thành linh hồn tách biệt với cơ thể cho dù chưa biến thành ma thì cũng không khác gì lắm Trước đây cô đã từng nhìn thấy vô số ma quỷ, cho đến bây giờ vẫn chỉ dùng góc độ của một con người để nhìn họ chưa từng trải qua tình trạng như bây giờ. Nhưng hiện tại cô không thể tìm được ai để giúp đỡ. Cô bay đến bên giường bệnh, mắt chua xót trong lòng nhầm tên Thẩm Thuật, Thẩm Thuật, bây giờ anh đang ở đâu? Giống như thần giao cách cảm, Diệp tuệ vừa nghĩ đến anh thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thẩm Thuật đi từ bên ngoài vào. Cô mừng rỡ, nhưng một giây sau lại bị vẻ tiểu thụy của Thẩm Thuật dọa sợ. Dường như anh đã phải trải qua những tháng ngày rất đau khổ, dáng vẻ anh đầy sự mỏi mệt và u sầu, ánh mắt cũng ảm đạm, không có một chút sức sống. Thẩm thuật thế này khiến cho tim cô nhói đau, cơn đau từ tim lan tràn ra khắp cơ thể. Cô che miệng, nước mắt chảy dài rơi xuống người cô, cô nhận ra dù có biến thành linh hồn thì nước mắt vẫn nóng hổi như thế. Diệp thụy khóc một lúc rồi kìm lại ngay, cho dù bây giờ thẩm thuật không nhìn thấy cô, nhưng cô nhớ rõ là anh không thích cô khóc, cô khóc anh sẽ đau lòng. Cô mở to mắt nhìn anh, anh xoay người đóng cửa lại, động tác rất nhẹ nhàng, hình như là sợ sẽ đánh thức cô. Nhưng ngay sau đó, tay đang cầm tay nắm cửa của anh bỗng khựng lại một chút, anh cúi đầu cười khổ, lúc này mới nhớ ra là Diệp Tuệ vẫn còn đang ở trạng thái hôn mê. Nếu chỉ một tiếng đóng cửa có thể đánh thức cô thì anh sẵn sàng đốt pháo dưới cổng bệnh viện luôn, hy vọng tiếng pháo có thể kéo cô ra khỏi giấc mộng dài này. Sau khi đóng cửa lại, tầm mắt anh nhìn Diệp Tuệ trên giường bệnh, lúc ấy ánh mắt mới có chút tia sáng. Anh ngồi xuống giường bệnh, ánh mắt thâm tình cất giấu nỗi buồn riêng, Diệp Tuệ, sao em vẫn chưa tỉnh. Nếu em mà trông thấy bộ dạng của anh lúc này thì chắc chắn sẽ mắng anh cho xem. Thẩm thuật thủ thì một mình, anh không biết Diệp Tuệ có nghe được không, nhưng ngày nào anh cũng kiên trì kể chuyện xảy ra trong ngày cho cô nghe. Nhìn anh giống như đang nói chuyện tâm sự với vợ mình rất bình thường, chỉ là đáp lại anh chính là sự im lặng mà thôi. Qua lời thẩm thuật, Diệp Thuệ biết mình đã hôn mê hơn nửa tháng, anh cũng đã ở đây trông cô chừng ấy thời gian rồi. Thân thể cô bay về phía anh, theo bản năng vươn tay ra muốn chạm vào anh an ủi anh. Nhưng khi tay cô chạm vào anh, xúc cảm nóng cháy đau đớn lập tức ập đến, tràn ra khắp cánh tay cô, không khác gì bị lửa thiêu. Cơn đau cực độ khiến cô không chịu nổi phải thua tay về. Diệp Thuệ cười khổ nhìn đầu ngón tay mình, bây giờ cô coi như biến thành ma một nửa rồi cho nên dương khí của thẩm thuật mới khắc cô như vậy. Vào lúc này, Diệp Thuệ chỉ biết suy nghĩ tích cực là dương khí của chồng cô quả nhiên danh bất hư truyền, phải tự mình tiếp xúc thì mới biết được là anh lợi hại cỡ nào. Nhưng cô không từ bỏ đâu, vất vả lắm mới có cơ hội đến gần anh được mà cô lại đưa tay ra một lần nữa, kể cả có bị cháy thì cô cũng sẽ kiên trì. Lần này kết quả vẫn như nhau, lúc cô đưa tay muốn nắm lấy tay anh cơn đau mãnh liệt lại ép cô phải rút tay về. Diệp Tuệ không đưa tay ra nữa mà chọn cách ngồi xuống cuối giường, cách anh một đoạn ngắn tuy không thể chạm vào anh nhưng cô có thể ngồi cạnh anh yên lặng nhìn anh cũng được rồi. Thẩm thuật không thể nhìn thấy linh hồn giống Diệp Tuệ nên tất nhiên không thể nhìn thấy cô đang ở ngay bên cạnh anh. Nếu anh mà biết chuyện này thì chắc chắn anh sẽ mong có được năng lực giống Diệp Tuệ tuy chỉ nhìn thấy linh hồn cô nhưng cũng đủ an ủi lắm rồi. Anh đau lòng nhìn những mũi kim trên tay Diệp Thuệ, anh cẩn thận đưa tay ra tránh chỗ kim tiêm đang cắm trên mờ ưu bàn tay cô, muốn nắm lấy tay cô. Nhưng một giây sau, ánh mắt anh tối đi, sau đó tràn ngập lửa giận. Lúc chăm sóc Diệp Thuệ anh luôn rất cẩn thận, không bao giờ phân tâm, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, trong thời gian cô hôn mê anh nhất định phải chăm sóc cô thật tốt. Nếu Diệp Thuệ mà tỉnh lại thấy anh không chăm sóc tốt cho cô thì cô sẽ giận anh cho xem. Thế mà lúc này anh phát hiện đầu ngón tay cô có vết thương, giống như bị thứ gì đó động vào còn chảy máu nữa. Anh nhẹ nhàng đặt tay cô xuống giường, đắp kín chăn cho cô. Anh cô nén sự tức giận, đứng bật dậy, Diệp Thuệ bị động tác của anh làm cho giật mình, lập tức lui về sau, sợ đụng vào người anh. Thẩm thuật bước nhanh ra ngoài phòng bệnh, Diệp Thuệ cũng vội vàng đi theo. Anh đi thẳng đến phòng làm việc của Mạnh Hàn, lúc này bên trong chỉ có một mình Mạnh Hàn, trên bàn anh ấy là bệnh án của Diệp Thuệ, anh ấy cau mày, vẻ mặt nghiêm túc xem đi xem lại vài lần. Mạnh Hàn biết nếu Diệp Thuệ mà không tỉnh lại thì Thẩm Thuật cũng sẽ không trụ được. Tiếng gõ cửa rồn dập vang lên, người tiến vào tất nhiên là Thẩm Thuật. Mạnh Hàn gấp lại bệnh án, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, cười nói, sao cậu không ở với Diệp Thuệ mà qua chỗ tôi làm gì? Thẩm Thuật gấp gáp nói. Ngón tay Diệp Tuệ bị thương, hình như là bị thứ gì đó làm bỏng. Mạnh hàn xử người, lập tức đi theo thẩm thuật vào phòng bệnh, anh ấy nhìn kỹ vết thương trên ngón tay Diệp Tuệ, đúng như thẩm thuật nói, đây chính xác là vết bỏng. Kỳ lạ là Diệp Tuệ không thể nào có tiếp xúc với người nào khác được, cô vẫn luôn được thẩm thuật chăm nom, hơn nữa những bác sĩ và y tá điều trị cho cô cũng được tuyển chọn nghiêm ngặt, không thể xảy ra sự cố gì được. Cậu đừng gấp vết thương không nghiêm trọng, bôi thuốc là sẽ khỏi thôi. Mạnh Hàn biết khoảng thời gian này Thẩm Thuật rất nhạy cảm, một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến anh hoảng hốt cho nên việc đầu tiên là phải chấn an anh. Thẩm Thuật nhíu chặt mày, nhìn vết thương của Diệp Thuệ cậu đưa thuốc cho tôi, tôi sẽ bôi cho Diệp Thuệ. Mạnh Hàn thấy Thẩm Thuật đã rời đi sự chú ý thì lập tức đồng ý với anh. Thẩm Thuật kìm chế cơn giận cẩn thận bôi thuốc cho Diệp Thuệ, Mạnh Hàn không đành lòng nhìn bóng lưng anh, nếu còn tiếp tục như vậy thì Thẩm Thuật sẽ đi tới bờ vực sụp đổ mất. Nhưng anh ấy không phải người trong cuộc, cho dù có khuyên nhủ bao nhiêu thì thẩm thuật cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, việc này anh ấy không thể giúp được. Mạnh Hàn thở dài, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không biết hai vợ chồng đang sống hạnh phúc lại thành ra như vậy, một người thì hôn mê, một người thì như người mất hồn. Mạnh Hàn xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho thẩm thuật và diệp thủy Diệp Thuệ cũng trông thấy phản ứng của Mạnh Hàn, cô nhìn Thẩm Thuệ đang hết sức chăm chú bôi thuốc cho cô, mũi cô cay cay, một lần nữa ngồi xuống giường nhìn anh. Bắt đầu từ hôm nay, Thẩm Thuệ đi đâu thì cô sẽ theo đó, một bước cũng không rời, thỉnh thoảng cô lại gặp vài người lui tới phòng bệnh chờ đợi một lúc rồi lại thất vọng đi ra. Diệp Thuệ thật sự lo lắng đến một ngày Thẩm Thuệ sẽ hoàn toàn suy sụp không cưỡng dậy được nữa, cô phải luôn theo sát để ý đến anh. Thẩm Thuệ, hôm nay anh ăn ít cơm quá, em đau lòng lắm đấy. Thẩm thuật, món kia là món em thích nhất đó, anh ăn nhiều thêm vài miếng giúp em đi. Thẩm thuật, lúc đi lại anh phải nhìn xuống đất nhé, đừng để bị ngã, đường đường là thẩm tổng hoa thủy mà bị ngã trồng vó lên trời thì không hay đâu nha. Dù là lúc thẩm thuật ăn cơm hay đi lại, Diệp thuệ đều luôn theo sát anh, miệng không ngừng càm giảm. Cô cũng thấy hơi lạ, kể cả cô có đứng ngay cạnh nói to cỡ nào thì anh cũng không nghe thấy, giống như có một thứ vô hình gì đó đang ngăn cách anh và cô vậy. Tuy thẩm thuật không đáp lại cô, nhưng Diệp thụy vẫn cứ nói cô muốn cho thế giới yên tĩnh của anh trở nên sôi động hơn. Rõ ràng anh và cô ở gần nhau đến vậy, nhưng lại không thể gặp được nhau, bọn họ chắc hẳn là một cặp vợ chồng đáng thương nhất rồi. Diệp thụy phát hiện thẩm thuật rất ít về nhà, anh hầu như ở lại viện với cô luôn, ăn trong phòng bệnh, ngủ trong phòng bệnh. Công việc ở công ty cũng bị anh mang đến phòng bệnh làm, thỉnh thoảng có việc gấp anh mới ra ngoài. Nhưng cũng quay lại rất nhanh, giống như sợ mình về muộn chút thôi là sẽ mất cô mãi mãi vậy. Diệp Thuệ đi theo thẩm thuật mấy ngày, lúc đi ngang qua hành lang cô bỗng nghe thấy một giọng nói ai đó gọi mình. Diệp Thuệ, ngữ điệu của người này có vẻ rất vui mừng. Diệp Thuệ đứng lại quay đầu nhìn cô đã lâu rồi không nói chuyện với ai cho nên cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc cô quay người mới phát hiện chủ nhân của giọng nói kia cũng giống cô, là một linh hồn. Hồn ma này tuổi không lớn, chỉ khoảng mười mấy tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc nên đỏ bừng, nước mắt rơi đầy mặt dáng vẻ rất chật vật nhưng ánh mắt cô bé nhìn Diệp tuệ rất kích động, lúc thấy Diệp tuệ nhìn mình cô bé liền lướt tới. Diệp tuệ nhìn cô bé khóc đến đáng thương, cô nhìn bóng lưng thẩm thuật đang đi về phòng bệnh, sau đó mới rời mắt đi, hỏi em biết chị sao? Cô đứng ở góc hành lang, tránh ánh nắng mặt trời. Cô bé ma gật đầu liên lia, lia chị là thân tượng của em, đương nhiên là em biết chị rồi. Diệp tuệ giật mình, không ngờ dù đã biến thành linh hồn mà cô vẫn còn có thể gặp được fan của mình. Cô lại hỏi, sao em lại ở đây? Vừa nghe cô hỏi, cô bé ma lại miếu máu sắp khóc tiếp, em bị tai nạn xe cơ thể vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật. Chả trách mà cô bé lại khóc thảm thương đến vậy, dù sao bất kể là ai mà tự nhiên biến thành hồn ma thì đều sẽ không thể chấp nhận được sự thật này, bản thân cô cũng vậy. Diệp tuệ vô cùng tiếc thương cho cô bé còn nhỏ tuổi, liền đưa tay xoa đầu cô bé, em đừng khóc. Tâm trạng của cô bé ma vẫn còn đang bàng hoàng ngơ ngác, được Diệp Thuệ dịu dàng an ủi cô bé cũng dần ngưng khóc. Người ban nãy là chồng chị em vẫn nhớ anh ấy. Diệp Thuệ nghe xong chỉ cười khổ, cô bé nói tiếp chị bị hôn mê, phen bọn em cũng khóc sưng cả mắt luôn, không ngờ sau khi em chết lại được gặp chị lần cuối. Đang nói thì cửa phòng phẫu thuật được mở ra, thi thể của cô bé được đẩy ra ngoài, các bác sĩ xót xa thông báo tin buồn với gia đình. Trên hành lang lập tức vang lên những tiếng kêu khóc thảm thiết, cô bé ma nhìn người nhà mình, liền nén nước mắt quay đầu nói với Diệp Thuệ, em qua đó đây. Diệp Thuệ gật đầu, nhìn cô bé ma dựa vào bên cạnh mẹ mình, giống như một lời chào tạm biệt cuối cùng. Diệp Thuệ không đành lòng nhìn tiếp cô trở lại phòng bệnh, trong này cực kỳ yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng gào khóc bên ngoài nữa. Cô nhìn thẩm thuật càng ngày càng gầy đi, cô muốn anh biết đến sự tồn tại của cô bây giờ cho dù anh không nhìn thấy cô nhưng vẫn có thể biết là cô đang ở ngay bên cạnh anh. Chiều tối, lúc thẩm thuật có việc phải rời khỏi phòng bệnh, Diệp Thuệ không đi cùng anh mà quanh quẩn trong phòng bệnh vài vòng. ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, tạo thành những cái bóng lướt tới lướt lui trên mặt đất cuối cùng biến mất hẳn. Màn đêm buông xuống, gió đêm lùa vào khiến cho lòng người sầu não thẩm thuật vẫn chưa về. Diệp Thuệ không biết rõ anh đi đâu mà tìm cô lo lắng nhìn ra cửa liên tục tay nắm chặt lại. Bịch một tiếng, có một món đồ để trên bàn bị cô hất xuống đất. Trong phòng bệnh yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động khiến Diệp Thuệ giật mình, nhưng ngay lập tức hai mắt cô sáng lên cô đã nghĩ ra cách rồi. Cô cảm thấy mình ngốc quá đi mất mấy hôm nay vì quá bối rối nên đã quên mất mấy hành động của những hồn ma lúc trước cô nhìn thấy. Cô có thể di chuyển đồ vật trong phòng để thẩm thuật nhận ra sự tồn tại của cô, nhưng cô tuyệt đối phải cẩn thận, nếu bị thẩm thuật hiểu lầm là những hồn ma khác đến quấy dày thì không hay cho lắm. Bác sĩ và y tá đã đi vào mấy lần, nghiêm lam và tiểu lưu cũng tới, trạng thái của hai người tốt hơn thẩm thuật một chút, nhưng mặt mũi cũng rất thiểu thủy. Diệp Thuệ luôn theo sát hai người, sau đó tiễn hai người ra khỏi bệnh viện. Không bao lâu sau khi cô quay trở lại phòng bệnh thì cửa phòng được mở ra thẩm thuật đi vào, bước đi rất gấp gáp, mãi đến khi nhìn thấy cô trên giường bệnh thì anh mới yên tâm. Anh không đi ngủ ngay mà ngồi trước bàn làm việc xử lý chuyện công ty. Diệp tuệ chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Lúc này sự náo nhiệt của ban ngày đã không còn, xung quanh đều cực kỳ yên tĩnh, dường như cả tiếng gió cũng ngưng lại, trong phòng bệnh chỉ có tiếng máy móc kêu thít thít. Thẩm thuật dồn sự chú ý vào công việc nhưng vẫn thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Diệp Thuệ một cái. Diệp Thuệ hít sâu một hơi, cô đi tới đứng đối diện anh quét mắt nhìn cái bàn một lượt để xác định mục tiêu. Cô gión dén vươn tay ra cẩn thận không chạm vào da thịt anh, động vào cây bút máy trên bàn, chiếc bút vốn đang nằm yên tự nhiên lại lăn đến bên tay thẩm thuật. Một giây sau, xúc cảm lạnh như băng từ bút máy chạm vào mờ ưu bàn tay anh, anh nhíu mày, đặt chiếc bút sang một bên rồi làm việc tiếp. Diệp tuệ không từ bỏ trên bàn chất đống văn kiện giấy tờ cô lấy một tờ giấy ở trên cao nhất làm cho trang giấy bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Thẩm Thuật vẫn không bận tâm, anh chỉ cúi xuống nhặt tờ giấy lên rồi để lại chỗ cũ. Diệp tuệ thở dài, đành phải làm cách khác. Lúc Thẩm Thuật đứng lên chuẩn bị ngồi lại ghế thì đột nhiên cảm nhận được một cơn gió từ phía sau, hơi nóng của mùa hè lùa vào từ cửa sổ. Lúc này thẩm thuật mới cảm thấy có gì đó không đúng Anh nhớ rất rõ là anh đã đóng cửa sổ rồi mà Mà trừ anh ra đâu có ai ra vào từ nãy giờ Sao cửa sổ lại mở ra được Đột nhiên anh nhớ đến mấy chuyện ma quỷ mà anh và Diệp Tuệ đã cùng trải qua Từ lúc cái bút máy lăn đến tay anh đến giờ đều là ma quỷ đang nghịch ngợm rồi Anh nghiêm giọng tôi không cần biết các người là ai Yêu cầu đi ra khỏi đây ngay lập tức Đừng làm phiền tới việc nghỉ ngơi của vợ tôi Anh bước nhanh đến cửa sổ, đóng cửa lại, gió không lùa vào nữa, rèm cửa cũng thôi lay động. Lúc anh quay người đi về chỗ thì thấy bút máy trên bàn đang dựng thẳng lên rồi lướt trên trang giấy, hình như vì anh ở cách xa nên hồn ma mới dám cầm bút máy lên viết. Nếu là người bình thường trông thấy cảnh này vào buổi tối thì chắc chắn sẽ bị dọa sợ, nhưng thẩm thuật mặt vẫn không biến sắc, thậm chí còn bước nhanh đến bên cạnh bàn. Lúc anh về chỗ thì chiếc bút máy rơi xuống chỗ cũ, như thể ban nãy chỉ là ảo giác của anh vậy. Anh cúi đầu nhìn tờ giấy, trên đó viết bốn chữ, em Diệp Thuệ đây. Mấy chữ này đánh mạnh vào mắt anh, anh sững sờ nhìn một lúc lâu, sau đó run rẩy cầm tờ giấy lên. Anh nhìn đi nhìn lại, sau đó ngẩng lên nhìn hết các ngóc mách trong phòng, khàn giọng hỏi, Diệp Thuệ, là em sao? Vừa dứt lời thì một món đồ trang trí trong phòng rơi xuống, giống như trả lời câu hỏi vừa rồi của anh. Thẩm thuật kích động nắm chặt tờ giấy, ngay cả việc nói cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh lại đặt một tờ giấy trắng trên bàn, để luôn bút máy bên cạnh em viết tiếp đi. Nói xong, chiếc bút máy mãi vẫn không chuyển động, không dựng lên để viết chữ như vừa nãy. Anh lập tức hồi phục lại tinh thần, suýt thì quên mất thể chất của mình, anh có thể làm cho các linh hồn bị thương, cũng có thể làm ảnh hưởng đến diệp thuệ bây giờ. Thẩm thuật nhanh chóng lui về sau mấy bước đứng cách cái bàn một khoảng. Mấy giây sau, chiếc bút máy lại đứng thẳng lên, viết xong liền bay tới bên chân thẩm thuật. Em vẫn luôn ở bên cạnh anh cho nên anh phải chăm sóc tốt bản thân mình nhé. Lúc này dáng vẻ thầm thuật yếu ớt như một đứa trẻ, anh cực kỳ quý trọng nhìn những dòng chữ trên giấy ái náy nói từ nay anh nhất định sẽ nghe lời em. Từ sau khi anh biết đến sự tồn tại của Diệp tuệ, anh và cô vẫn luôn giao tiếp với nhau trên giấy. Vì chuyện này nên tâm trạng của thầm thuật đã tốt hơn nhiều, mặc dù trước đó anh vẫn làm việc rồi giao tiếp bình thường, nhưng đến hôm nay mới thật sự cảm thấy có sức sống. Anh còn chủ động gọi cho Nghiêm Lam, mẹ, mẹ có nhớ lúc ở nhà Diệp Thuệ thích ăn món gì nhất không ạ? Ngày mai mẹ có thể nấu giúp con mấy món không? Nghiêm Lam nghe xong liền mỉm cười, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được gỡ xuống, sau khi Diệp Thuệ hôn mê thẩm thuật chưa ăn được một bữa nào tử tế. Bà rất hy vọng Diệp Thuệ sẽ tỉnh lại, đồng thời cũng không muốn thẩm thuật cứ dần suy sụp như thế. Nghiêm Lam nghẹn ngào đáp được được con muốn ăn gì mẹ cũng nấu cho con. Hôm sau, Vương Xuyên tới bệnh viện báo cáo công việc cho thẩm thuật, vừa mới ra thang máy thì trông thấy thẩm thuật đi đằng trước. Hai chữ thẩm tổng còn chưa nói ra khỏi miệng thì Vương Xuyên đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Ánh mặt trời từ cửa sổ cuối hành lang chiếu vào, đây vốn là chuyện rất bình thường, nhưng nhìn thẩm tổng thì như đang ở trong tình huống rất nghiêm trọng vậy. Thẩm tổng cẩn thận tránh đi những chỗ không có ánh mặt trời, còn cố ý chưa ra một lối đi bên cạnh hành lang trống trải rộng rãi thế này, có cần thiết phải vậy không? nghi ngờ trong lòng Vương Xuyên còn chưa được giải đáp thì cửa thang máy mở ra, Nhiệm Lam với nét mặt vui mừng đi tới trên tay cầm theo một túi lớn. Vương Xuyên thấy vậy liền lập tức tiến lên nhận lấy, nói cái gì đây bác. Nhiệm Lam A thuật bảo bác nấu cho nó mấy món. Nhiệm Lam vì muốn thẩm thuật ăn nhiều một chút nên đã làm khá nhiều món. Vương Xuyên suýt thì cho rằng tai mình có vấn đề, sau khi Diệp Thuệ hôn mê thẩm thuật hầu như chẳng quan tâm đến chuyện gì khác đây là lần đầu tiên anh chủ động nói muốn ăn gì đó. Vương Xuyên ngơ ngác xách túi lớn túi nhỏ đi vào phòng bệnh cùng nghiêm lam, thẩm thuật thấy hai người thì lập tức mỉm cười đứng dậy ra đón. Nghiêm lam và Vương Xuyên đều bị sự thay đổi này của thẩm thuật làm cho ngỡ ngàng, thẩm thuật dường như đã khôi phục lại trạng thái trước đây, anh nói, mẹ vất vả cho mẹ rồi. Thẩm thuật biết Diệp Thuệ rất thích ăn những món này, mặc dù cô không ăn được nhưng anh vẫn muốn được ngồi ăn cùng cô. Thẩm thuật đặt đồ ăn còn nóng hổi lên bàn kỳ lạ hơn là anh lại để mấy món Diệp Thuệ thích về hướng đối diện, sau đó để thêm một cái bát và đôi đũa ở phía đó. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Vương Xuyên và Nghiêm Lam, anh gấp thức ăn để vào cái bát đối diện mình, nói Diệp Thuệ, món em thích ăn nhất này. Rõ ràng là anh đang nói chuyện với không khí, nhưng nhìn ánh mắt anh thì giống như Diệp Thuệ đang thật sự ngồi trước mặt dùng bữa với anh vậy. Thẩm thuật nhìn về hướng đối diện một lúc, sau đó vui vẻ bắt đầu ăn cơm. Vương Xuyên và Nghiêm Lam đứng một bên trợn mắt há mồm, không nói ra được nửa chữ cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau. Nghiêm Lam đau lòng nghĩ con rể mình hình như phát điên rồi. Vương Xuyên cũng kinh hoàng nghĩ thẩm tổng có vấn đề rồi thì phải. Trường 139, thẩm thuật hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Nghiêm Lam và Vương Xuyên, vẫn bình thản gắp thức ăn bỏ vào cái bát đối diện mình. Mà hồn Diệp tuệ cũng ngồi đối diện với anh thật thấy thẩm thuật thủy ý làm mà không coi ai ra gì như vậy cô chỉ biết bất lực ôm chán. Anh như thế này không phải càng kỳ lạ hơn sao, bất cứ ai nhìn vào cũng đều sẽ nghĩ anh không được bình thường. Lúc trước thẩm thuật và Diệp tuệ đã trải qua khá nhiều chuyện ma quái, nhưng Vương Xuyên và Nghiêm Lam thì chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ. Diệp tuệ không có ý định nói chuyện này cho ai khác ngoài thẩm thuật, cô không muốn khiến mọi người sợ. Bây giờ cô không thể ngăn lại hành động của thẩm thuật được tự nhiên giờ mà cầm bút lên viết thì không phải quá đáng sợ sao. Nhiềm lam nhìn thẩm thuật bà hít sâu một hơi, cố nén không rơi nước mắt vương xuyên thì đánh bạo hỏi thẩm tổng sao anh lại để thêm một bộ bát đũa thế. Thẩm thuật biết suy nghĩ của Diệp Thuệ, anh cũng che giấu chuyện này cho cô chỉ nói tôi cảm giác Diệp Thuệ đang ngồi đây. Vương xuyên ngẩn ra ok thẩm tổng thật sự bị điên rồi. Anh ấy và Nghiêm Lam yên lặng rời khỏi phòng bệnh trước khi đi, Nghiêm Lam còn nói với thẩm thuật là ngày mai bà sẽ lại mang đồ ăn tới. Cho dù thẩm thuật vì tưởng tượng Diệp Tuệ ngồi ăn cơm cùng mình nên mới chịu ăn cơm tử tế, nhưng đối với Nghiêm Lam thì dù là nguyên nhân gì cũng được bà chỉ cần thẩm thuật chăm sóc tốt bản thân thôi, đó mới là việc quan trọng nhất bây giờ. Nghiêm Lam cảm thấy đến một ngày nào đó Diệp Tuệ nhất định sẽ tỉnh lại trong thời gian này bà muốn thay con gái chăm sóc cho thẩm thuật. Sau khi hai người rời đi, Diệp Thuệ liền viết gì đó lên giấy rồi đưa tới trước mặt Thẩm Thuật Thẩm Thuật lần sau anh kiềm chế chút được không? Cẩn thận mọi người lại truyền tai nhau nói Tổng Giám Đốc Hoa Thụy bị điên đấy Bị Diệp Thuệ trách móc nhưng Thẩm Thuật không hề cảm thấy mất hứng Anh còn mỉm cười về hướng đối diện nhưng không mở miệng đồng ý với cô Vất vả lắm anh mới xác định được là Diệp Thuệ vẫn luôn ở bên cạnh mình Làm sao anh có thể khống chế được tâm trạng cơ chứ Cùng lắm thì lần sau lại bị cô mắng một lần nữa thôi thẩm thuật biết linh hồn Diệp Tuệ ở ngay bên cạnh anh, hai người còn có thể giao tiếp với nhau, trong lòng anh cũng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vẫn mong cô sẽ tỉnh lại. Anh thầm nghĩ nếu trên đời đã có ma quỷ thì chắc chắn cũng sẽ có thần linh, nếu anh đi cầu nguyện với thần linh thì Diệp Tuệ có thể tỉnh lại không? Đền chùa ngày nào cũng có rất đông người lui tới để cầu phúc, ai cũng có tín ngưỡng của mình, vậy tại sao anh lại không thử một lần nhỉ? Bây giờ không có cách nào khiến Diệp Thuệ tỉnh lại cả, dù chỉ là một tia hy vọng thì anh cũng muốn nắm lấy. Thẩm thuật nhìn về hướng đối diện, anh biết Diệp Thuệ đang ngồi đó, vì không thể đến quá gần anh nên cô sẽ ngồi đối diện nhìn anh. Anh biết cả anh và cô đều luôn nhung nhớ về nhau tuy gần trong gang tắc nhưng lại không thể gặp mặt. Tâm trạng của anh rất phức tạp, hồi lâu sau mới nói, ngày mai anh định sẽ đi chùa để cầu nguyện. Diệp Thuệ ngẩn người cô hiểu dụng ý của anh tay cô dơ về phía tách trà để lấy chút nước thẩm thuật không nhìn thấy Diệp Thuệ nhưng anh thấy nước trà chuyển động. Một lát sau trên bàn hiện ra mấy chữ ngày mai em đi cùng anh. Thẩm thuật giật mình anh lo lắng hỏi bây giờ em là linh hồn có thể vào chùa không. Diệp Thuệ suy nghĩ không hiểu vì sao mà cô lại có cảm giác là cô có thể vào đền chùa được cô cũng có linh cảm là nơi đó sẽ có cách để hóa giải khó khăn của bọn họ lúc này. Diệp Thuệ lại viết có thể. Thẩm thuật không yên tâm, anh hỏi, nếu ngày mai em không vào được thì nhất định phải nói cho anh ngay nhé. Diệp thụy đồng ý, nếu mai cô không thể đi vào thì đành phải đứng ở ngoài thôi. Hôm sau, lúc thẩm thuật xử lý xong công việc thì đã đến trưa anh thu xếp rồi chuẩn bị xuất phát, hôm nay trời âm u, hình như là sắp mưa cảm giác hơi oi bức khó chịu. Rõ ràng đang là mùa hè nhưng lại không có nắng, bầu trời xám xịt cảm giác như một bức màn u tối. Thẩm thuật vốn không thích trời âm u, vì nó khiến cho lòng người phiền muộn, nhưng sau khi Diệp Thuệ trở thành linh hồn, thẩm thuật lại thích thời tiết như thế này. Nếu trời nhiều mây thì ánh nắng sẽ không chiếu xuống, linh hồn của Diệp Thuệ cũng sẽ không bị thương. Anh chỉ muốn cô được mạnh khỏe, dù cả đời này trời âm u cũng chẳng sao hết. Thẩm thuật đã ra đến cửa rồi lại đứng lại, anh nói, chờ anh một lát. Sau đó quay người đi về phòng bệnh. Diệp Thụy đang đi theo anh ra ngoài rồi lại thấy anh quay lại, không hiểu anh định làm gì. Diệp Thụy đứng im tại chỗ chờ anh, lúc anh đi ra cô thấy trong tay anh cầm một chiếc ô. Anh nói tuy là trời nhiều mây, nhưng anh vẫn không yên tâm, cứ che ô cho chắc. Diệp Thụy cười, cô mở miệng nói được, nói xong, cô mới nhớ ra là thẩm thuật không nghe thấy tiếng cô nói. Diệp Thụy giơ tay gõ lên cửa tỏ ý mình biết rồi. Thẩm thuật cầm ô đi ra ngoài, Diệp Tuệ đi bên cạnh anh, giữa hai người vẫn có một khoảng cách cho nên dương khí của thẩm thuật sẽ không ảnh hưởng đến cô. Còn một đoạn nữa là tới cổng bệnh viện còn chưa ra đến cửa, thẩm thuật đã bật ô lên, tán ô màu đen che trên đầu anh, anh dịu dàng nói chúng mình đi thôi. Ô rất lớn, dù Diệp Tuệ có đứng bên cạnh thì cũng không đụng vào anh. Thẩm thuật bước đi, tay cầm ô nghiêng hẳn về một bên, còn anh thì chỉ che một góc như vậy thì Diệp Tuệ có thể an toàn đứng cạnh anh. Xe đỗ cách đây không xa, đi một đoạn là đến, trên đường rất nhiều người nhìn thấy cảnh này, ai cũng cực kỳ ngạc nhiên Người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn này, rõ ràng trời đang âm u thế mà anh ấy lại che ô Thỉnh thoảng anh ấy lại nhìn sang bên cạnh, khóe mắt mang theo ý cười, môi mỏng khẽ nhếch lên, hình như đang nói chuyện với không khí Người đi đường rối rít quay đầu nhìn, không phải bởi gương mặt đẹp trai quá đáng của thẩm thuật, mà là vì hành động kỳ lạ của anh Trời nhiều mây mà lại che ô đã dị lắm rồi, đã thấy anh chàng này hình như không phải che ô cho mình mà là che cho người khác chứ không thì sao lại nghiêng hẳn ô về một phía thế kia. Lại còn lẩm bẩm nói một mình với không khí nữa chứ. Có một vài người không khỏi rụi mắt, chẳng lẽ bọn họ nhìn nhầm rồi. Nhưng nhìn kỹ lại thì rõ ràng dưới tán ô trừ anh chàng kia ra thì làm gì còn ai khác. Trời nhiều mây ô đen, nói chuyện một mình, hình ảnh này quá đáng sợ rồi. Thẩm thuật chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt của người đi đường, anh đi tới trước xe ô vẫn chưa gặp lại, anh mở cửa xe, dịu dàng nói em lên xe rồi thì báo cho anh biết nhé. Diệp Thuệ đã ngồi vào ghế lái phụ từ lâu rồi, cô dơ tay ra, ngón tay nhỏ trắng trẻo nhẹ nhàng gầy cái chuông gió. Chuông gió không gió mà kêu phát ra âm thanh trong trẻo. Thẩm thuật xử người, sau đó cười khổ anh quên mất là em không cần anh phải mở cửa xe hộ. Diệp Tuệ là linh hồn, bây giờ cô có thể đi xuyên qua mà không gặp trở ngại gì Diệp Tuệ nhìn anh khóe môi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ Sau khi xác nhận Diệp Tuệ đã ngồi vào xe rồi, thẩm thuật mới gập ô lại, chúng mình đi thôi Bên cạnh có một người đi ngang qua, trông thấy thẩm thuật nói chuyện một mình, bộ dạng còn rất vui vẻ, liền lắc đầu tiếc núi, đáng tiếc thật Đẹp trai như thế mà bị điên, khổ quá Những lời đánh giá bàn luận của người ngoài không ảnh hưởng gì đến thẩm thuật và diệp tuệ hết, bọn họ chỉ quan tâm đến nhau mà thôi. Xe dừng lại, thẩm thuật lại mở ô chuẩn bị đi vào trong chùa, nhưng anh hơi khựng lại, vẫn không thấy yên tâm lắm, liền nhìn về phía không khí xác nhận một lần em thật sự có thể vào chùa sao. Trên mặt đất hiện lên một hàng chữ có thể mà. Lúc đến chùa, diệp tuệ không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn dễ chịu thoải mái lạ thường, có cảm giác rất bình yên. Xem ra chuyến đi lần này thật sự có ích với cô rồi. Lúc này có một cô bé đi tới bên cạnh thẩm thuật, trong tay cô bé cầm một lãng hoa, bên trong có rất nhiều bông hoa tươi thắm, cô bé nhút nhát hỏi, anh ơi, anh có muốn mua hoa không ạ? Anh trai này đẹp trai quá, nhìn có vẻ hiền nữa. Thẩm thuật nghĩ một chút rồi nói có, anh cúi đầu nhìn, chọn mấy bông đẹp nhất rồi trả tiền cho cô bé, cô bé rời đi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại. Thẩm thuật cầm bó hoa mới mua, anh cúi người xuống. Nhẹ nhàng đặt bó hoa dưới mặt đất, hình như còn nói mấy câu gì đó, nét mặt rất dịu dàng. Cô bé ngờ vực, anh trai này kỳ lạ quá, sao lại để hoa dưới đất thế kia cô bé nghĩ mãi cũng không hiểu, đành mặc kệ rồi rời đi. Diệp Thụy nhìn xuống, kho người vút ve cánh hoa, đáy mắt phức tạp vạn phần. Sau đó cô đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thuật. Thẩm Thuật đã đi tới dưới mái hiên, nhưng anh vẫn chưa gặp ô lại, anh lo là Diệp Thụy sẽ bị cản lại bên ngoài chùa, không thể vào trong với anh. Thẩm thuật nhìn bên cạnh lo lắng hỏi em vào chưa? Diệp tuệ nhìn nét mặt anh cô mỉm cười nhìn lên tán ô, nhẹ nhàng kiễng chân lên bấm vào cái nút. Cạch một tiếng ô được gợp lại. Thẩm thuật bấy giờ mới thở vào anh cười nói, em nói không sai thần linh sẽ không ngăn cản em đến đây. Diệp tuệ cũng nhìn anh cười. Hôm nay không có nhiều người đến chùa tháp hương lắm, vắng vẻ hơn bình thường. Thẩm thuật đi vào trong. Sư trụ trì đi tới, nhìn cái ô đen trong tay thẩm thuật, vẻ mặt không lộ ra sự khác thường, nói thẩm thí chủ lại tới đây làm gì vậy? Thẩm thuật nhìn lên tượng Phật bình tĩnh nói, tôi có một tâm nguyện hy vọng thần linh có thể giúp tôi. Sư trụ trì nhìn thẩm thuật thẩm thí chủ, mời đi theo tôi, nói xong liền dẫn thẩm thuật đi tới trước tượng Phật rồi rời đi. Thẩm thuật nhìn tượng Phật thành kính quỳ xuống, diệp thuệ cũng làm theo anh quỳ xuống cách anh một đoạn không xa. Thẩm thuật chắp tay trước ngực, anh nhìn tượng Phật nghiêm túc nói, nếu trên đời thật sự có thần linh con hy vọng người có thể giúp con hoàn thành được tâm nguyện. Thẩm thuật nhìn sang bên cạnh qua không khí, dường như anh có thể nhìn thấy gương mặt của Diệp Thuệ. Khóe môi anh lộ ra nụ cười, sau đó anh quay đầu lại nhìn lên tượng Phật từng câu từng chữ nói ra đều cực kỳ chân thành. còn mong muốn được chia sẻ một nửa sinh mệnh của mình cho vợ con cùng vợ con sống chung một sinh mệnh. Cả đời này người mà anh quý trọng nhất chính là Diệp Thuệ. Nếu cô không còn thì anh sống trên đời này cũng có ý nghĩa gì đâu. Anh sẵn lòng đánh đổi mọi thứ để cô tỉnh lại, kể cả tính mạng của mình. Chuyện đã đến nước này thì còn điều gì mà anh không dám từ bỏ nữa. Diệp Thuệ ngỡ ngàng, không dám tin nhìn thẩm thuật, anh tới chùa không chỉ để cầu mong cho cô tỉnh lại, mà còn sớm có ý định muốn được sống cùng sinh mệnh với cô rồi. Diệp Thuệ biết trên đời này thật sự có ma quỷ, bây giờ cô chính là hồn ma, vậy rất có khả năng là thần linh cũng có thật. Nói cách khác nếu nguyện vọng của thầm thuật mà trở thành hiện thực thì anh sẽ bị rút ngắn tuổi thọ không được cô không thể để cho anh làm bừa. Diệp tuổi quên luôn cả việc dương khí của thầm thuật sẽ làm cô bị thương, cứ thế chạy về phía anh, muốn ngăn anh lại. Lúc tay của cô khó khăn lắm mới chạm được vào người anh thì cảm giác đau đớn mãnh liệt lập tức truyền đến đầu ngón tay cô. Đau đến thấu xương. Diệp Thuệ thống khổ kêu lên một tiếng, cô vội vàng thu tay về, đầu ngón tay đã trở nên sưng đỏ, cô cười khổ cô thế mà lại quên mất là mình không thể chạm vào anh. Giọng anh vang lên chậm rãi và rõ ràng, con cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần vợ con có thể tỉnh lại. Diệp Thuệ rơi nước mắt, cô lắc đầu, nhìn anh nói, anh đừng nói nữa, em không muốn anh chia sẻ sinh mệnh của mình cho em đâu, em chỉ muốn anh được sống tốt. Thẩm thuật không nghe thấy tiếng khóc của cô, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng dập đầu xuống đất. Anh nhắm mắt nét mặt thành kính, ánh sáng chiếu vào mặt anh, sự lạnh lùng hờ hững thường ngày giờ lại hóa dịu dàng. Giờ phút này, lòng anh bình thản lạ thường, không hề có một chút tạp niệm, chỉ một lòng hướng đến tâm nguyện của mình, hy vọng Diệp Thuệ có thể tỉnh lại. Diệp Thuệ biết là cô không thể ngăn anh lại được cô bất lực ngã nhào xuống đất mắt nhòa lệ nhìn anh. Cô lại nhìn lên tượng Phật ánh nắng chiếu nghiêng xuống khiến một nửa tượng Phật phát sáng, một nửa thì ẩn trong bóng tối. Không biết có phải cô bị ảo giác hay không mà lúc này nhìn nét mặt của tượng Phật lại có một cảm giác xót thương và từ bi. Thời gian thay đổi thế sự vô thường, con người trên đời phải trải qua những cuộc gặp gỡ và chia ly, nhưng Phật tôn quý thì luôn tĩnh tỏa ẩn bên trong hàng nghìn hàng vạn tia sáng, nhìn thấu cả thế gian. Lúc này có một con chim nhỏ rất đẹp bay vào trong điện, lớp lông màu trắng gần như không có một chút tạp sắc nào. Nó bay vòng trên không trung. Bay qua tượng Phật cuối cùng đậu trên xà nhà cúi đầu dùng mỏ vút lại bộ lông. Sau đó nó lại bay ra ngoài, vỗ cánh bay lên bầu trời trở thành một chấm nhỏ trên cao rồi biến mất hẳn. Ngoài điện có một cây đại thụ đứng thẳng, cành lá rậm rạp tươi tốt lạ thường, màu xanh bao trùm khiến cho lòng người bình yên. Trong không khí bỗng lác đác có tiếng ve kêu, mang theo cảm giác khô nóng, một lát sau gió thổi làm cho lá cây lay động, một vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Lại qua thêm một lúc nữa, tiếng ve kêu đã không còn, lá ngừng rơi, ngoài điện lặng im không một tiếng động. Chẳng biết từ bao giờ mà khách đến hành hương dần đi hết, sư trụ trì cũng không thấy đâu cả trong điện chỉ còn lại thẩm thuật và diệp tuệ. Lúc này cả trong lẫn ngoài đều chìm trong yên tĩnh, không khí chậm rãi lưu động, mọi thứ có vẻ như vẫn bình thường, nhưng hình như đang có điều gì đó bắt đầu thay đổi. Thẩm thuật vẫn đang quỳ trước điện, bỗng dưng anh cảm thấy đầu nặng trịch tầm mắt mờ đi cơ thể bị đẩy về phía trước càng ngày càng nhẹ bẫng. Trong cơ thể như có một vật gì đó bị kéo ra ngoài. Thẩm thuật mở mắt ra, ngước nhìn lên, lập tức ngỡ ngàng anh nhìn thấy Diệp Thuệ, sắc mặt cô tái nhợt trên mặt đầy nước mắt cũng đang mở to mắt sững sờ nhìn anh. Anh biến thành linh hồn rồi sao? Ngoài sự kinh ngạc ra thì trong lòng anh còn bùng lên một niềm vui sướng vô bờ, giọng anh run lên, Diệp Thuệ anh có thể nhìn thấy em rồi sao? Anh ngây ngốc nhìn cô ánh mắt chăm chú không rời trong mắt chỉ chứa duy nhất hình bóng của cô. Thẩm thuật đang quá vui, anh há miệng không nói nên lời. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, hai mắt rưng rưng nói cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy em rồi. Diệp Thuệ mở to mắt nhìn anh cũng xúc động rơi nước mắt. Thẩm thuật yên lặng nhìn cô anh dướn người về trước muốn ôm cô vào lòng, nhưng khi đứng cách cô mấy bước chân, anh lại dừng bước. Anh vẫn nhớ là dương khí của anh sẽ làm cô bị thương, anh không thể đến gần cô được. Diệp Thụy hít mũi tay cô chỉ về hướng mặt đất, anh nhìn này. Thẩm thuật nhìn theo hướng cô chỉ, hoàn toàn sừng sốt người đang quỳ trước tượng Phật kia giống hệt anh, là chính bản thân anh. Sao lại có hai cơ thể của anh được? Không lẽ, anh nhìn Diệp Thụy, Diệp Thụy là linh hồn, mà anh lại có thể nhìn thấy cô, vậy là bây giờ anh và cô giống nhau, đều là linh hồn. Cũng có nghĩa là anh có thể ôm cô rồi. Thẩm thuật bước lên trước mấy bước, giang tay ôm chặt cô trong lòng, xúc cảm mềm mại vô cùng chân thật, khiến tâm trạng anh khó mà khống chế nổi, anh nói, anh rất lo rất sợ, em đừng rời xa anh nhé. Diệp tuổi ôm lại anh, cô rất muốn nói nhưng lại nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ biết ôm anh thật chặt, chỉ có như vậy thì cô mới cảm thấy giây phút này không phải là ảo giác của cô. Thẩm thuật đưa tay lên, cẩn thận vuốt ve gương mặt cô, động tác rất dịu dàng, rất chậm, cực kỳ chân trọng. Một lúc sau tâm trạng của cả hai dần bình tĩnh lại, Diệp Tuệ nhìn về phía Thượng Phật cảm xúc rất phức tạp, thần linh đang giúp chúng mình đấy. Lúc trước cô sẵn lòng lấy mạng đổi mạng, dùng tính mạng của cô để đổi lấy sự sống cho thẩm thuật, mà bây giờ thẩm thuật cũng nguyện cầu được cùng chung sinh mệnh với cô để cô có thể tỉnh lại. Cả anh và cô đều ngốc nghếch khờ dại trong tình yêu như vậy đấy. Thẩm thuật, nếu đúng là vậy thì cũng tốt mà chúng mình có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Thẩm thuật nắm tay cô, hai người nhìn nhau thật sâu, không nỡ chớp mắt. Đúng lúc này, thẩm thuật bỗng cảm thấy có một sức mạnh rất lớn đang lôi kéo mình. Cơ thể của anh bị kéo về phía sau, mặc dù anh đã cố gắng nắm chặt tay Diệp Thụy, nhưng vẫn liên tục bị lùi về. Tay hai người bị tách ra từng chút một một giây sau, Diệp Thụy đã biến mất ngay trước mắt thẩm thuật, anh hoảng sợ khàn giọng hô lên Diệp Thụy. Không biết sau bao lâu thẩm thuật mở mắt ra thấy mình vẫn ngồi trong điện với tư thế quỳ vái xung quanh vẫn yên tĩnh như cũ anh cũng không nhìn thấy diệp thuỵ chuyện ban nãy cảm giác giống như một giấc mơ vậy anh lầm bầm diệp thuỵ lúc này sư trụ trì đi vào nói thẩm thí chủ không còn sớm nữa thí chủ nên về đi thôi thẩm thuật nhìn ra bên ngoài dáng chiều đã bao phủ cả vùng trời không ngờ đã hoàng hôn rồi lúc anh quỳ ở đây là buổi trưa nhưng bây giờ mở mắt ra đã đến xế chiều rốt cuộc thì anh đã quỳ ở đây bao lâu trong mấy tiếng này anh đã làm gì Tại sao vừa nãy anh lại nhìn thấy Diệp Thuệ? Có thật đó chỉ là ảo giác của anh không? Thẩm thuật không thể giải thích được anh hỏi, vừa nãy con. Sư trụ trì cắt lời anh, thẩm thí chủ có duyên ắt sẽ gặp được nhau, vô duyên thì không thể cưỡng cầu, nói xong sư trụ trì cúi đầu. Thẩm thí chủ, xin mời. Thẩm thuật gật đầu, rời khỏi nơi này. Sư trụ trì nhìn bóng lưng anh, khẽ lắc đầu. Thẩm thuật muốn biết bây giờ Diệp Thuệ có đang ở bên cạnh anh không, anh nhẹ nhàng hỏi em có ở đây không? Xung quanh không có gió, lá cây không hề lay động yên tĩnh đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Thẩm thuật nói lại, nếu em ở đây thì viết chữ lên mặt đất cho anh biết đi. Anh cúi đầu yên lặng nhìn chăm chú vào mặt đất, nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy hiện ra chữ gì, dưới đất có bụi có lá cây có sỏi đá. Duy chỉ không có chữ của Diệp Thuệ, chứng tỏ cô không có ở đây. Tìm anh thất lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, anh lại ngẩng đầu nhìn phía trước, chưa từ bỏ mà hỏi tiếp Diệp Thuệ em có ở đây không? Không có ai đáp lại anh chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua bầu không khí trầm lắng ở nơi này Lòng thầm thuật trống rỗng, anh bước về phía trước, bước rất chậm Mỗi bước đi dường như đều phải dùng hết tất cả sức lực trong người anh lúc này Anh tuyệt vọng nghĩ trước còn có linh hồn của Diệp tuệ làm bạn với anh Còn bây giờ ngay đến cả linh hồn cô cũng không thấy đâu nữa rồi Đáng ra anh không nên tới đây, anh sai rồi Thẩm thuật lái xe rời đi, xe dừng lại trước cổng bệnh viện, anh đi vào trong rồi lên phòng bệnh thẫn thờ như người mất hồn đẩy cửa vào. Lúc này anh gần như mất đi mọi cảm xúc, không khác gì một tượng gỗ không có linh hồn. Anh ngẩng đầu nhìn giường bệnh, sau đó giật mình mở to mắt đối diện với một ánh mắt đen nhánh trong trẻo mà anh vô cùng quen thuộc. Diệp Thuệ, cô đang nằm trên giường bệnh nhưng đầu lẳng lặng nhìn anh, gương mặt tươi tắn như một đóa hoa, đáy mắt chứa đựng những cảm xúc không nói nên lời. Thẩm thuật không dám tin nhìn Diệp Tuệ toàn thân anh căng cứng, thậm chí anh còn tưởng là mình lại đang bước vào một giấc mơ. Anh thấp thỏm run sợ hỏi, Diệp Tuệ là em sao? Diệp Tuệ nhìn anh không chớp mắt, đôi môi mỏng khẽ mở chậm rãi gọi tên anh, thẩm thuật. Mắt cô rưng rưng, khóe môi mỉm cười, chảy nước mắt. Em về với anh rồi đây. Trương 140 Giọng nói của cô không bị ảnh hưởng gì, nhưng vì hôn mê trong thời gian dài nên bây giờ cổ họng cô khô đến phát đau, giọng cũng trở nên khàn đi. Từng chữ đều giống như nặn từ trong cổ họng đi ra, nói xong có thể cảm giác được cơn đau mãnh liệt truyền đến. Nhưng dù vậy thì cô vẫn muốn nói cho anh biết rằng cô đã tỉnh lại rồi. Thẩm thuật ngẩn ngơ đứng tại chỗ chân như bị đóng đinh dưới đất vậy, thậm chí đã quên mất việc phải bước đến gần cô khoảng một phút sau thẩm thuật mới nhấc chân lên bước từng bước đến giường bệnh của diệp tuệ ánh mắt nhìn cô không rời anh không dám chớp mắt sợ rằng mí mắt vừa động là cô sẽ biến mất luôn thẩm thuật gión rén nhích lại gần diệp tuệ rất sợ đây chỉ là ảo giác của anh rất sợ cảnh trước mắt bây giờ chỉ là một giấc mơ thẩm thuật đưa tay ra sờ lên mặt cô động tác ngốc mẽ như một đứa trẻ xúc cảm mềm mại vô cùng chân thật còn cả ánh mắt trong veo sáng ngời của cô nữa Do dự nửa giây, thẩm thuật há miệng, câu đầu tiên anh nói là em muốn uống nước không? Không đợi cô trả lời, anh liền đỡ cô ngồi dậy, tay anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy yếu của cô, để cô ngồi dựa vào giường bệnh. Vì ngủ mê man quá lâu nên Diệp thụy chỉ cảm thấy người mình nặng trịch giống như có một sức nặng ngàn cân đè ép khiến cô không tài nào đứng dậy nổi. Diệp thụy cố gắng dựa vào giường bệnh, nhìn thẩm thuật cầm bình giữ nhiệt đến. Cô biết ngày nào thẩm thuật cũng chuẩn bị nước ấm để uống. Luôn thay nước thường xuyên để đảm bảo sau khi tỉnh lại cô có thể có nước ấm để uống luôn. Chẳng qua là ngày qua ngày, cô vẫn mãi chưa tỉnh lại. Mọi việc anh làm cô đều biết hết mũi cô cay cay, muốn khóc. Nhưng hai mắt rất khô, ngay cả nước mắt cũng khó mà rơi xuống. Nước sáng mới đun nên bây giờ vẫn còn ấm, thẩm thuật đưa tới miệng cho cô uống. Diệp Thuệ uống từng ngụm nhỏ hết cốc nước uống xong mới cảm thấy thoải mái hơn, cuối cùng cũng có thể nói dễ dàng, thẩm thuật. Anh đã đến chùa, sau đó mơ một giấc mơ, mơ về em. Có thể vì mừng quá nên lời anh nói không được mạch lạc. Khi đó em, Diệp Thụy cười, là anh đã đưa em về đấy. Thẩm thuật nhất thời không nói được gì, nói cách khác là anh thật sự đã nhìn thấy linh hồn của Diệp Thụy còn đưa cô về đây rồi. Trên đời này thật sự tồn tại rất nhiều chuyện mà khoa học không thể nào giải thích được dù là thể chất đặc biệt của Diệp Thụy hay là sự cố ngoài ý muốn sau khi cô bị thanh kiếm của Thiên Sư Đâm bị thương. Tất cả đều chứng tỏ rằng linh hồn có thật trên đời. Không lẽ, nguyện vọng của anh đã trở thành hiện thực rồi sao? Tuổi thọ của anh sẽ được chia cho Diệp Tuệ, bây giờ cô đã có được một nửa tuổi thọ của anh rồi. Chuyện bọn họ còn dư lại bao nhiêu thời gian không quan trọng, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh cũng sẽ ở bên cạnh Diệp Tuệ, anh muốn cô được sống khỏe mạnh bình an, cũng muốn được sống hạnh phúc cùng cô. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để Diệp Tuệ rơi vào tình thế nguy hiểm một lần nào nữa. Thẩm thuật nhìn Diệp Thụy, cơ thể cô vốn đã mảnh mai, sau chuyện này lại càng gầy yếu hơn, bộ đồ bệnh nhân rộng rãi mặc lên người cô trở nên rất sộc sạch. Tim anh nhói đau, đây chính là Diệp Thụy của anh đấy. Anh và cô lại được ở bên nhau rồi, từ nay về sau nhất định anh sẽ chăm sóc cô thật tốt. Phải rồi, để anh gọi bác sĩ tới. Thẩm thuật có phần bối rối, bây giờ Diệp Thụy vừa tỉnh lại, không biết tình trạng cơ thể của cô như thế nào. Anh chỉ lo nói chuyện với cô thôi, tại sao lại có thể quên mất một việc quan trọng như thế được chứ? Vừa dứt lời anh lập tức đứng lên, không nói tiếng nào với cô nữa mà vội vàng chạy ra cửa phòng bệnh, anh kéo cửa ra chạy nhanh ra ngoài. Diệp Tuệ nhìn bóng lưng vội vã của anh, liền phì cười. Cô lắc đầu, liếc nhìn cái nút bấm chung bên cạnh giường bệnh, bất đắc dĩ giơ tay bấm nút thẩm thuật cuống quá rồi, ngay cả chuyện đơn giản thế này cũng quên được. Lúc y tá đi vào phòng bệnh cũng đúng là lúc thẩm thuật kéo Mạnh Hàn đến. Hai người chạy một mạch đến đây, Mạnh Hàn thở không ra hơi, còn không có cả thời gian đứng lại thở, vì vừa tới cửa phòng bệnh là anh ấy lại bị thẩm thuật kéo thẳng đến giường bệnh của Diệp Tuệ. Cô ấy tỉnh lại khi nào vậy? Sau khi tỉnh lại có dấu hiệu gì khác thường không? Mạnh Hàn còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã bị thẩm thuật lôi tới đây. Vừa mới tỉnh tạm thời tôi vẫn chưa rõ tình trạng của cô ấy thế nào. Thẩm thuật thúc giục Cậu mau kiểm tra cho cô ấy đi. Được rồi, Mạnh Hàn gật đầu, không nói thêm gì nữa, lập tức phối hợp với y tá kiểm tra tổng quát cho Diệp Tuệ. Càng kiểm tra thì Mạnh Hàn càng thấy kỳ lạ, anh ấy nhăn mày, dù là xem xét từ phương diện nào thì cơ thể của Diệp Tuệ cũng không thấy có vấn đề gì cả. Mọi thứ vẫn giống hệt với lúc Diệp Tuệ bắt đầu hôn mê, lần nào kiểm tra thì kết quả vẫn hoàn hảo, chỉ là cô cứ hôn mê không tỉnh lại mà thôi. Thấy Mạnh Hàn nhíu mày thầm thuật lo lắng hỏi, sao vậy? có vấn đề gì không mạnh hàn lắc đầu cười nói diệp tuệ em có thể tỉnh lại thật sự là một kỳ tích đấy thẩm thuật và diệp tuệ đều ngẩn người hiểu được ý của mạnh hàn chỉ là ẩn ý trong câu này người khác không ai có thể biết được chỉ có anh và cô biết mà thôi hai người liếc nhìn nhau một cái không ai nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc mạnh hàn cũng cảm nhận được cảm xúc của hai vợ chồng lúc này diệp tuệ tỉnh lại là tốt rồi lúc cô nằm hôn mê linh hồn của thẩm thuật dường như cũng bị hút mất theo Mạnh Hàn nói việc Diệp Tuệ tỉnh lại là một kỳ tích có thể là vì niềm tin của thẩm thuật quá lớn đi. Sau khi kiểm tra toàn diện một lượt em cứ ở lại viện thêm mấy hôm để theo dõi nhé. Mạnh Hàn nói, khi nào chắc chắn không có vấn đề gì nữa thì mới xuất viện được. Nói xong, Mạnh Hàn và y tá rời khỏi phòng bệnh. Tin Diệp Tuệ đã tỉnh lại nhanh chóng được báo cho nghiêm lam và người nhà họ thẩm, nhưng vì cô vẫn đang yếu nên phải hạn chế người đến thăm. Rất nhiều người đến thăm Diệp Thuệ đã bị thẩm thuật chặn lại bên ngoài, chỉ có nghiêm lam là được vào. Ở buổi họp báo tuyên truyền phim thẩm thuật đã công khai hứa với khán giả, chỉ cần Diệp Thuệ có tiến triển gì mới là sẽ ngay lập tức thông báo cho bọn họ biết. Ngày tối hôm đó, người bùa chính thức của Hoa Thụy cuối cùng cũng có một bài đăng liên quan đến Diệp Thuệ công ty chỉ viết ngắn gọn bốn chữ, Diệp Thuệ đã tỉnh. Ngay sau đó phòng làm việc của Diệp Thuệ cũng chia sẻ lại bài đăng, xác nhận tính chân thật của tin tức này. Bây giờ là 11 giờ rưỡi tối, mọi người đã kết thúc một ngày học tập và làm việc chuẩn bị đi ngủ. Nhưng bốn chữ ngắn gọn trên Weibo của Hoa Thủy giống như một tảng đá lớn rơi xuống biển vậy, khơi dậy cả ngàn đợt sóng. Cánh phóng viên đang chuẩn bị nghỉ ngơi lập tức tỉnh táo hẳn, chẳng thấy buồn ngủ chút nào nữa, lập tức đi xác nhận thông tin, liên hệ với người phát ngôn của Hoa Thủy. Bà chủ Hoa Thủy, nữ diễn viên Diệp Tuệ, đã tỉnh lại sau gần một tháng hôn mê. Dân mạng cũng không ngủ được diệp Thuệ tỉnh rồi, sau đó thì sao, sau đó thì sao. Cô ấy có khỏe không? Về sau có thể khôi phục lại cuộc sống như bình thường không? Có thể tiếp tục đóng phim không? Ai cũng có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. hu hu hu Thuệ Thuệ ơi, chị có biết là em đã xem đi xem lại phim chị đóng bao nhiêu lần rồi không? Cuối cùng cũng đợi được đến lúc chị tỉnh lại rồi. Chị cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe nhé, rồi cho chúng em nhìn một chút dáng vẻ của chị bây giờ đi mà. Diệp Tuệ vừa mới tỉnh lại, chắc chắn là vẫn rất yếu, cánh phóng viên xin đừng quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi, xin hãy trả lại cuộc sống bình yên cho thẩm thuật và Diệp Tuệ đi. Tôi thức đến 2 giờ sáng rồi đây, sao vẫn chưa có thêm tin tức gì mới vậy, sốt ruột quá đi, tình hình Diệp Tuệ sau khi tỉnh lại thế nào rồi? Hoa thủy hãy nói thêm gì đi chứ? Điện thoại của phòng Pia Hoa Thụy đang bị phóng viên khủng bố. Cô ấy thì bị khán giả oanh tạc trưởng phòng trình thắng đành phải đi hỏi ý kiến thẩm thuật. Sau khi nhận được sự đồng ý của anh thì mới dám đăng hồi bùa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Sau khi kiểm tra tổng quát tình trạng sức khỏe của Diệp Thụy rất tốt. Cô ấy đang từ từ bình phục có tiến triển gì mới chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo trên hồi bùa. Những người chờ đợi đêm hôm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm yên tâm đặt máy xuống đi ngủ. Diệp Thụy ngủ cả đêm nên không biết chuyện gì trên mạng hết, không ngờ nhất cử nhất động của cô bây giờ lại được mọi người quan tâm đến vậy. Sáng sớm, trên mạng toàn là tin tức về cô thẩm thuật đưa máy cho cô xem. Nữ diễn viên trẻ Diệp Thụy đã tỉnh lại sau khi hôn mê một tháng, sức khỏe ổn định và có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường như trước kia. Bà chủ Hoa Thủy đã tỉnh lại sau khi bị bệnh nặng, là kỳ tích y học hay sức mạnh tiền bạc. Tấm lòng của thầm tổng đã cảm động trời cao, vợ anh đã tỉnh lại sau một thời gian dài chờ đợi. Đọc xong những tin này, mặt Diệp Thuệ không cảm xúc. Mặc dù nội dung mấy bài báo thì không có vấn đề gì cả, nhưng kiểu đặt tiêu đề thế này có phải hơi kỳ quái rồi không cô là nữ chính cảm thấy áp lực quá đi. Sau khi ăn xong bữa sáng cùng Diệp Thuệ thẩm thuật dẫn cô dạo quanh trong phòng bệnh. Vì cô hôn mê quá lâu nên cơ thể cứng lại, tạm thời chưa thể đi lại được bình thường, phải ngồi xe lăn để thẩm thuật đẩy đi. Diệp Thụy mới tỉnh lại nên được thẩm thuật cẩn thận quan tâm chăm sóc, bất kỳ chuyện nhỏ nào anh cũng đều làm giúp cô hết. Nháy mắt đã đến chưa thẩm thuật ra ngoài mua đồ ăn chưa cho Diệp Thụy. Diệp Thụy trợn mắt nhìn anh lấy từng món ăn ra, bàn trên giường bệnh không lớn lắm, sau khi bày kín bàn xong, trong tay anh vẫn còn cầm một cái bình giữ nhiệt. Mở nắp ra, bên trong là canh thập toàn đại bổ. Là thang thuốc đông y bao gồm đẳng sâm, Cam thảo, phục linh, bạch chuột thục địa, đương quy, bạch thực xuyên không, ra thêm hoàng kỳ quế nhục. Có tác dụng bổ khí huyết dùng khi người bệnh suy yếu sau khi ốm dậy. Mặc dù bác sĩ đã dặn thẩm thuật là bây giờ Diệp Thuệ đang yếu, không nên ăn uống bồi bổ quá nhiều, nhưng anh vẫn thuê người nấu canh dinh dưỡng cho cô. Bình giữ nhiệt được đưa tới trước mặt cô, mùi thơm nồng đậm tỏa ra ngoài. Suy nghĩ của thẩm thuật không giống người bình thường, anh nói em đừng uống, người là được rồi. Diệp Thuệ. Cô rất muốn giáo huấn anh một trận, anh lãng phí như thế này có phải không được tốt lắm hay không, nhưng nhìn nét mặt chân thành của anh cô lại không thể nói ra thành lời. Diệp Tuệ đành phải làm theo lời thẩm thuật nói, cúi đầu xuống hít hà cảm nhận giá trị dinh dưỡng của canh thập toàn đại bổ. Lúc nghiêm lam và vương xuyên đi vào cũng đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Diệp Tuệ đẩy cái bình canh ra, nói em người no rồi. Thế là bình canh thập toàn đại bổ này coi như đã phát huy đủ tác dụng của nó sau khi Diệp Thuệ người xong, bây giờ nó đã được để ở một cái bàn khác trong phòng bệnh. Thẩm thuật gấp thức ăn cho Diệp Thuệ theo như lời bác sĩ dinh dưỡng đã dặn, bảo đảm rằng cô có thể ăn đủ chất để cơ thể khỏe lại nhanh hơn. Trong cả bữa ăn, Diệp Thuệ không động đến bình canh bổ dưỡng kia nữa. Vương Xuyên chỉ vào cái bình canh bị bỏ rơi ở một góc vắng vẻ, nói canh này, không ai uống sao. Nửa câu sau còn chưa nói ra miệng thì thẩm thuật đã chậm rãi quay đầu lại nhìn Vương Xuyên tầm mắt hai người nhìn nhau, Vương Xuyên không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức im miệng. Ý tứ trong mắt thẩm thuật rất rõ ràng, đó là canh để Diệp Tuệ nhà tôi bồi bổ cơ thể đấy. Vương Xuyên quyết định từ bỏ bình canh bổ, nhưng phía sau thẩm thuật bỗng vang lên tiếng của Diệp Tuệ canh đấy em không được uống. Vương Xuyên anh uống đi, cảm ơn thẩm phu nhân. Vương Xuyên vội vàng đổi cách gọi để chặn miệng thẩm thuật, nói xong liền cầm cái bình canh rồi ngồi xuống sa lông uống ngon lành. Một câu thẩm phu nhân khiến cho thẩm thuật cảm thấy vô cùng hài lòng và mãn nguyện. Mấy ngày tiếp theo chưa nào cũng sẽ có một bình canh thập toàn đại bổ cho nên Diệp Thuệ cứ người xong là chỗ canh đó cuối cùng cũng sẽ chui vào bụng Vương Xuyên hết. Một ngày nào đó sau một tuần, không thấy bóng dáng Vương Xuyên đâu nữa. Diệp Thuệ hỏi, hôm nay Vương Xuyên không tới à anh? Thẩm thuật bình thản ồ một tiếng rồi nói cậu ấy ốm rồi, hôm nay xin phép nghỉ làm để nằm nhà nghỉ ngơi. Diệp Thuệ uống nhiều canh bổ thế mà vẫn ốm được sao? Không biết nữa, thẩm thuật rất tỉnh táo lắc đầu, nhưng anh biết rất rõ, Vương Xuyên vì quá tham ăn, uống quá nhiều canh dinh dưỡng nên bị thừa năng lượng thế là phát ốm thôi. Vương Xuyên nằm nhà thẩm nghĩ có một chút xíu thế thôi mà nhiều gì canh dinh dưỡng tình yêu của thẩm tổng quả nhiên không phải là thứ mà người bình thường có thể tùy tiện uống chính vì anh uống canh bổ dưỡng của thẩm tổng mà giờ phải chịu tội thế này đây cuộc sống cơ thế trôi đi diệp tuệ đã nằm viện một thời gian mỗi lần kiểm tra sức khỏe kết quả đều cho thấy cơ thể của cô bây giờ rất khỏe mạnh cô đã có thể xuất viện được rồi nếu sau khi về nhà mà xảy ra vấn đề gì thì sẽ quay trở lại viện ngay trước khi xuất viện thẩm thuật và diệp tuệ quyết định sẽ đến chùa tạ ơn thần linh cả hai đều tin rằng việc diệp tuệ tỉnh lại là do thần linh giúp đỡ Cả hai đến chùa thành kính tạ ơn, quỳ gối chắp tay trước ngực, mặt hướng về tượng Phật, sau đó đồng loạt cúi người, nhẹ nhàng chạm đầu xuống đất chân thành làm lễ mấy lần. Hai người nhắm mắt lại, trong lòng cùng chung suy nghĩ cảm tạ thần linh đã cho bọn họ được gặp nhau một lần nữa, đây thật sự là một may mắn. Hai người nhất định sẽ vô cùng trân trọng lần gặp lại rất khó có được này, vận mệnh đã đối tốt với họ, họ cũng sẽ hết lòng sống tốt những ngày tháng tiếp theo. Làm lễ xong, Diệp Thuệ và Thẩm Thuật chuẩn bị rời đi cả hai lơ đãng nhìn thấy có một người phụ nữ đứng bên cạnh sư trụ trì, người phụ nữ ấy quay lưng về phía họ, nhưng nhìn bóng lưng rất quen thuộc. Diệp Thuệ nhìn một lúc liền nhận ra người này, cô kinh ngạc nói, sao Chu Thiên Sư cũng ở đây. Thẩm Thuật vừa nhìn thấy Chu Thiên Sư là nhớ ngay đến chuyện sư phụ của Chu Thiên Sư đã đâm kiếm vào tay Diệp Thuệ, khiến cho Diệp Thuệ bị hôn mê lâu như vậy. Sắc mặt anh trầm xuống, Diệp Thuệ hiểu suy nghĩ của anh, cô nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan chặt nhau, thẩm thuật nhìn cô, nét mặt thoáng dịu đi. Anh và cô đi ra bên ngoài điện, lúc này đằng sau vang lên tiếng của Chu Thiên Sư, cô Diệp Thuệ. Diệp Thuệ dừng bước quay người lại nhìn, Chu Thiên Sư đang đứng nhìn cô, cảm xúc có phần phức tạp. Diệp Thuệ lịch sự gật đầu Chu Thiên Sư, Chu Thiên Sư tiến lên mấy bước, nhìn thẩm thuật, thẩm tổng. Sau đó chị lại quay sang nhìn Diệp Thụy, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, không thì cả đời này tôi sẽ dày dứt mãi. Diệp Thụy lắc đầu, không liên quan đến chị mà. Mặc dù lão thiên sư đã làm cô bị thương, nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến Chu thiên sư hết, lúc ấy Chu thiên sư còn ngăn sư phụ không được giết tướng quân, chỉ là ngăn không được mà thôi. Chu thiên sư cười khổ, buổi chiều ngay hôm sư phụ đâm cô bị thương, ông ấy không cẩn thận bị ngã cầu thang, đến giờ hai chân vẫn chưa đi lại được. Diệp Tuệ và Thẩm Thuật sừng sốt, Chu Thiên Sư nói tiếp, bác sĩ nói chân của sư phụ tôi đã không sao rồi, nhưng ông ấy vẫn không thể đứng lên nổi. Chu Thiên Sư nhìn tượng Phật lẩm bẩm, làm việc ác ác sẽ nhận quả báo, có lẽ do sư phụ tôi đã làm quá nhiều việc không nên làm cho nên mới. Chu Thiên Sư vẫn chưa nói hết câu, nhưng Diệp Tuệ đã hiểu Chu Thiên Sư nói đúng, chắc hẳn sư phụ của chị đã gặp báo ứng rồi. Chu Thiên Sư rời đi, Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật cảm thán, đúng là thế sự vô thường. Cô vì đại thần và tướng quân nên đã giơ tay cản lại mũi kiếm của lão thiên sư, cho nên mới bị hôn mê. Lão thiên sư thì chẳng phân biệt được hồn ma thiện ác cứ gặp là giết hết. Bây giờ cô tỉnh lại rồi, còn lão thiên sư thì không thể đi lại được nữa, đúng là nhân quả luân hồi thế sự vô thường. Thẩm thuật cũng có nhiều cảm xúc, anh nắm chặt tay Diệp Thuệ, nói về sau chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Hai người rời khỏi chùa, bên ngoài vang lên tiếng ve kêu, ngoài điện thì nóng bức, trong điện lại lạnh lẽo, ánh nắng chiếu sáng cả vùng đất nhưng không chiếu vào trong điện. Trong điện khá tối, nhưng tượng Phật dường như đang tỏa ra một tầng ánh sáng rực rỡ. Khánh Hành Hương lui tới tượng Phật vẫn lặng yên ngồi đó, nét mặt bình thản từ bi như thường ngày. Ngày xuất viện cũng chính là sinh nhật của Diệp Tuệ. Ở trong viện lâu quá nên Diệp Tuệ còn không nhớ cả sinh nhật mình, cô chỉ biết là hôm nay cô được về nhà rồi. Xe lái đến khu biệt thự, Diệp tuệ xuống xe thẩm thuật theo sát sau lưng cô, sợ cô đi không vững, căn nhà thân quen đã ở ngay trước mắt, Diệp tuệ bấm mật khẩu rồi mở cửa đi vào. Ánh mặt trời từ phía sau chiếu đến, làm sáng một góc trong căn nhà. Kỳ lạ là trong nhà chỗ nào cũng tối om. Sao ban ngày mà lại kéo kín rèm cửa thế này? Diệp tuệ đi vào phòng khách cửa được thẩm thuật đóng lại, trong nhà không bật đèn, sau khi đóng cửa có thể nhìn thấy rõ ràng trên bàn có một ngọn nến đang cháy cô cúi đầu dưới sàn nhà được trải hoa hồng đỏ vòng quanh bên chân cô cách trang trí trong nhà lúc này giống hệt với cái hôm thẩm thuật chuẩn bị cầu hôn cô ở sân thượng khách sạn lần trước chỉ khác một điểm là trên bàn có thêm một hộp hoa hồng giấy bên trong là những bông hoa mà thẩm thuật đã gấp trong thời gian diệp thụy hôn mê nằm viện trước khi diệp thụy xuất viện thẩm thuật đã gom hết chỗ hoa giấy đó lại bỏ vào một cái hộp Tối hôm sinh nhật tròn 30 tuổi của Thẩm Thuật, cả hai đều đã chuẩn bị hết mọi thứ nhưng lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Khi đó cô vẫn chưa được nhìn thấy những gì mà anh đã chuẩn bị, bây giờ anh liền làm lại một lần cho cô xem. Diệp Thuệ bước đi rất cẩn thận, sợ giẫm nát những cánh hoa dưới sàn nhà, đằng sau vang lên giọng nói dịu dàng của Thẩm Thuật. Một ngày trước sinh nhật anh, anh cũng đã muốn cho em thấy những thứ này. Diệp Thuệ quay đầu lại nhìn Thẩm Thuật, cô biết hôm đó anh muốn cầu hôn cô. Cô đi tới bên cạnh bàn, cầm ly rượu vang lên nhìn. Vừa mới cầm lên được một giây, còn chưa kịp làm gì thì thẩm thuật đã đi tới ngăn cô lại, anh cầm ly rượu trong tay cô rồi đặt lại lên bàn. Diệp tuệ mới khỏi bệnh, anh phải để ý đến cô nhiều hơn, em không được uống rượu đâu. Vậy sao ngày anh cầu hôn lại có rượu vang vậy? Diệp tuệ không hiểu tử lượng của cả hai đều không tốt, không thể uống nhiều rượu. Thẩm thuật không đáp, Diệp tuệ nhìn anh thật lâu. Anh yên lặng một lúc cuối cùng mới đành phải nói thật tại em nói là mỗi khi em uống rượu là sẽ bạo dạn hơn nhiều. Diệp Thuệ, đối mặt với suy nghĩ đơn thuần như vậy, Diệp Thuệ không biết phải nói gì cô ho mấy tiếng rồi nói đùa với anh, lần sau mà anh muốn em làm gì với anh. Cô nghiêm túc nhìn vào mắt anh, nói rõ ràng thì nhất định phải nói thẳng cho em biết đấy. Thẩm thuật sừng sốt dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt anh hơi đỏ lên, một lúc sau mới nhỏ giọng ừ một tiếng. Cái gì đây anh? Diệp Tuệ ngạc nhiên hỏi Theo hướng ngón tay cô chỉ thẩm thuật nhìn sang Trên bàn có một hộp quà được gói rất đẹp Không đợi anh trả lời Diệp Tuệ đã tự đi tới rút cái nơ trên hộp rồi mở ra xem Bên trong là một hộp hoa hồng giấy được xếp rất ngay ngắn Thẩm thuật gấp nhiều hoa thế này làm gì Lúc đếm số hoa có trong hộp hốc mắt cô ướt nhòa Vì số hoa trong hộp vừa đúng với số ngày mà cô hôn mê trong viện Những ngày này quá mức kinh khủng đối với thẩm thuật Anh không muốn đếm số ngày nên đã gấp hoa để thay thế. Diệp Thuổi cô nén nước mắt cẩn thận nhìn thật kỹ hộp hoa hồng giấy. Dưới ánh nến vàng chập chờn, hoa hồng cũng bị in lên những cái bóng lốm đốm của ánh nến cô đưa tay ra sờ lên những cánh hoa giấy. Từ bông đầu tiên cho đến những bông trước khi cô tỉnh lại, tay nghề của anh đã tiến bộ rất rõ rệt. Mỗi một bông hoa tượng trưng cho một ngày thẩm thuật nhớ nhung cô. Từ những ngày còn vụng về cho đến khi đã thành thạo, hoa hồng giấy càng lúc càng đẹp, nhưng cô có thể tưởng tượng ra rằng, thời gian cô hôn mê càng lâu thì tâm trạng anh lại càng tuyệt vọng hơn. Thẩm thuật không phải là người giỏi ăn nói, anh không biết nói những lời tình cảm từ trước đến giờ anh đều chỉ dùng hành động để bày tỏ tình yêu sâu sắc và chân thành của mình với cô. Thẩm thuật, em thích lắm. Hốc mắt cô đỏ hoe. Mặc dù lời này là chính Diệp Tuệ tự nói, nhưng đối với Thẩm Thuệ thì anh vẫn thấy còn rất nhiều rất nhiều thứ chưa được anh muốn mang đến cho cô hết tất cả những thứ tốt nhất trên đời này. Anh tự cảm thấy những việc mình làm vẫn chưa đủ tốt. Thẩm Thuệ lắc đầu anh vẫn còn nợ em một thứ. Diệp Tuệ hỏi thứ gì vậy? Anh mỉm cười, đi tới gần cô, phả hơi vào tai cô, nói từng chữ, một đám cưới. Diệp Tuệ ngẩn người, không nói gì, Thẩm Thuệ không nghe thấy cô nói. Liền muốn đứng thẳng dậy để nhìn cô Nhưng cô lại bất ngờ vòng tay lên cổ anh ôm anh thật chặt Tất cả những tiếc nuối đều đã được bù đắp Chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô tận Trường 141 Ngày thứ 2 sau khi Diệp Tuệ xuất viện Tin tức này tất nhiên cũng được Weibo của Hoa Thụy thông báo công khai Kèm theo một tấm ảnh chụp Diệp Tuệ Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm Trong một thời gian dài như vậy Diệp Tuệ đã bình phục rất tốt và được xuất viện rồi Trong bức ảnh Diệp Thụy ngồi trong vườn hoa nhà mình, ánh mặt trời chiếu vào cơ thể mảnh mai của cô cô không trang điểm dịu dàng nở nụ cười. Trong ảnh chỉ chụp một góc nhỏ của vườn hoa trong biệt thự, những gì có thể nhìn thấy được chỉ là trời xanh mây trắng và hoa cỏ, dân mạng tuyệt đối không thể tìm được địa chỉ nhà của hai người. Mọi người ngày nào cũng hóng tin mới, lúc này không thể kìm nén được sự hưng phấn. Đợi chờ bao nhiêu ngày trời, cuối cùng hoa thủy cũng đăng ảnh Diệp Thụy lên rồi. Diệp Thuệ gầy quá đi, đau lòng quá, nhưng mặt mộc thì vẫn đẹp tuyệt vời Ảnh này là thẩm tổng chụp đây sao? Hai người lần đầu tiên công khai nhà mình đấy có phải chỉ mỗi tôi là để ý đến chuyện đây chắc chắn là khu căn hộ cao cấp không? Thẩm tổng giàu có, Diệp Thuệ cũng có tiền, mà sức khỏe thế này thì liệu về sau Diệp Thuệ có đóng phim nữa không nhỉ? Nghĩ đến việc không thể gặp cô ấy trên màn ảnh nữa là tôi đau lòng quá Chuyện sau này đừng nghĩ nhiều làm gì, bây giờ cứ để Diệp Thuệ nghỉ ngơi cho tốt đã. Tem muốn xem thật nhiều ảnh của Diệp Thuệ, mong Hoa Thủy hãy nhắn nhủ nguyện vọng này của fan cho Diệp Thuệ biết đi mà. Không chỉ có dân mạng chú ý tới động thái của Diệp Thuệ mà cả các nhãn hàng cũng vậy. Trong lúc Diệp Thuệ hôn mê, Luxury Garden đã để hình quảng cáo của Diệp Thuệ ở tất cả các đại lý của nhãn hàng, bao luôn cả biển quảng cáo ở các ga tàu điện ngầm để cầu phúc cho cô. Lúc ấy chủ đề quảng cáo của Luxury Garden vừa hay lại rất phù hợp với tình hình của Diệp Thụy Niết Bàn, một nữ minh tinh bị đẩy xuống vực sâu, bị bệnh nặng hôn mê rồi tỉnh lại giống như một con phượng hoàng Niết Bàn trọng sinh vậy. Vì không biết địa chỉ nhà của Diệp Thụy nên phía nhãn hàng chỉ có thể gửi quà đến Hoa Thủy, trong phòng làm việc của Diệp Thụy đã chất đầy quà mừng từ các nhãn hàng gửi đến. Nhà thiết kế của Luxury Garden đã đặc biệt thiết kế riêng một hộp quà hoa cho Diệp Thụy lấy chủ đề là Niết Bàn. Dior thì tặng cô một bộ trang phục mới nhất và cũng là cao cấp nhất, toàn thế giới không có bộ thứ hai. Tất cả quà tặng đều được người của phòng làm việc sắp xếp cẩn thận, lên danh sách rồi gửi về nhà Diệp Tuệ, đồng thời nếu Diệp Tuệ cần gì thì chỉ cần nói với trợ lý, sẽ có người mang đến cho cô ngay. Đối với Diệp Tuệ và thẩm thuật mà nói thì sau khi Diệp Tuệ bước qua quỷ môn quan một lần, bây giờ bình an trở lại nhân gian đã là rất may mắn rồi, chỉ cần sống khỏe mạnh là được những thứ khác chỉ là vật ngoài thân. Diệp Tuệ ở nhà sinh hoạt và nghỉ ngơi rất điều độ ăn cơm đúng giờ, không cần phải bận rộn với công việc như trước. Mặc dù Diệp Tuệ đã khỏe mạnh, nhưng Thẩm Thuật vẫn không yên tâm, mỗi tuần anh chỉ đến công ty một ngày, thời gian còn lại anh đều xử lý công việc ngay tại nhà. Mỗi tối anh và cô lại ra ngoài dạo bộ, cuộc sống trôi đi rất thoải mái tự tại. Hôm nay ăn cơm tối xong, Thẩm Thuật cùng Diệp Tuệ ra khỏi nhà, môi trường xung quanh khu biệt thự rất tốt, không khí trong lành. Hai người yên lặng đi dạo, đi qua một khúc quanh dưới đèn đường, thẩm thuật bỗng nhìn thấy một bóng đen trong bụi cây cách chỗ anh đứng không xa. Anh chắc chắn là mình không nhìn nhầm, cách di chuyển của cái bóng không phải là đi, mà là bay. Lúc trước hai người chỉ ở trong bệnh viện cho nên thẩm thuật chưa nhận ra được điều gì khác thường. Sau khi xuất viện thẩm thuật về nhà, lúc chỉ còn lại hai vợ chồng, mọi thứ mới trở nên rõ ràng. Thẩm thuật chỉ về phía lùm cây, hỏi Diệp Thuệ, ban nãy đó là cái gì vậy? Diệp Thuệ ngẩn người, biết rõ là thẩm thuật đang chỉ về hướng có bóng ma, liền sững sờ hỏi anh anh nhìn thấy cái gì. Một bóng đen, thẩm thuật hơi nhíu mày. Đó, chắc là hồn ma rồi. Anh nghiêng đầu nhìn cô trong ánh mắt trong trẻo của cô phản chiếu gương mặt anh cô gật đầu cho anh một đáp án khẳng định. Không chỉ thẩm thuật cảm thấy kinh ngạc mà Diệp Thuệ cũng vậy, một người có dương khí thịnh như thẩm thuật mà bây giờ cũng có thể nhìn thấy ma rồi sao. Diệp Thuệ nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không thông. Một lát sau Thẩm Thuật nói em có còn nhớ tâm nguyện của anh khi ở chùa không? Lúc đó Diệp Thuệ vẫn ở bên cạnh anh chắc chắn cũng nghe được điều anh nói. Thẩm Thuật đã xin với thần linh là được chia sẻ sinh mệnh cùng Diệp Thuệ, sau đó thì Diệp Thuệ đã tỉnh lại. Không lẽ từ sau lần đến chùa ấy, Diệp Thuệ đã có được một nửa tuổi thọ của Thẩm Thuật mà Thẩm Thuật cũng đã có được năng lực nhìn thấy linh hồn giống Diệp Thuệ rồi sao? Diệp Thuệ, vậy là bây giờ anh cũng giống em rồi hả? Thẩm thuật nhìn xung quanh, khắp nơi bỗng nổi lên một trận gió, gió thổi qua có những cái bóng ẩn trong bóng tối, là những thứ mà thường ngày anh chưa bao giờ thấy. Có hồn ma nằm trên ghế dài ngủ ngáy khò khò, có hồn ma thì bay qua ngã tư đường phía trước, rất nhiều tuy bọn họ cách cô và anh khá xa, nhưng sự tồn tại của mỗi một linh hồn đều rất rõ ràng. Thẩm thuật hỏi nhỏ, đây chính là thế giới mà ngày nào em cũng nhìn thấy sao? Diệp thuệ gật đầu, em có ý này? Diệp Thụy chỉ vào hồn ma bên kia lùm cây, "Anh thử lại gần con ma đó xem nào." Con ma chỗ bụi cây thật đáng thương, nó chỉ tình cờ đi ngang qua nhà họ thôi, thế mà lại thành vật thí nghiệm của hai người rồi. Nghe Diệp Thụy nói xong, chân nó mềm nhũn ra, không thể chạy nhanh được. Ngay lúc nó chuẩn bị chạy trốn thì đôi vợ chồng không sợ ma đã đi tới rồi. Mỗi một bước đến gần hồn ma kia, thẩm thuật lại cảm giác không khí xung quanh mình bị xâm chiếm, luồng dương khí mãnh liệt cứ thế ùa vào. Anh anh Đừng lại gần tôi, con ma trong bụi cây sợ quá nên giọng nói cũng thay đổi, vội vàng lùi về sau để trốn, coi thẩm thuật là một nhân vật đáng sợ cần phải tránh ngay lập tức. Thẩm thuật dừng bước, anh và Diệp Thụy liếc nhìn nhau một cái, sau đó cong môi cười. Vậy là mọi thứ vẫn không khác gì hồi trước mấy con ma vẫn rất sợ anh. Thẩm thuật nắm tay Diệp Thụy thế là về sau em không cần phải sợ ma nữa rồi. Con ma kia hết nói nổi thứ đáng sợ không phải ma quỷ mà là những người có dương khí làm ma quỷ bị thương cơ. Diệp thụy nghĩ cuối cùng thì thẩm thuật cũng có thể cùng cô nhìn một thế giới khác rồi. Mặc dù đây là chuyện tốt nhưng cô thì vẫn phải tiếp xúc cơ thể với thẩm thuật thì mới không nhìn thấy ma nữa. Có phải còn cách gì khác không? Trong lúc hai người đang nghiêm túc suy nghĩ xem sau này phải làm thế nào để không bị ma quỷ làm phiền nữa thì con ma trong lùm cây đã tranh thủ chuồn mất. Nó lấy cùi trỏ để chống đỡ cơ thể mập mạp của mình, tránh đi dương khí đáng sợ của thẩm thuật, lăn vài vòng trên bãi cỏ để trốn đi. Đến khi hai vợ chồng chuẩn bị đi về nhà thì nó đã chạy xa rồi. Hôm nay là ngày thẩm thuật và Diệp Thuệ đi thử đồ cưới, cả hai ngồi xe đi đến một cửa tiệm áo cưới đã đặt trước, lúc đến nơi thì trong cửa hàng chỉ có hai nhân viên, không có một vị khách nào khác. Người phụ trách của Dior đã thông báo từ trước là hôm nay có khách quý đến, nơi này trừ hai vợ chồng họ ra thì không được có người ngoài, vì là thẩm tổng của Hoa Thủy và nữ diễn viên nổi tiếng Diệp Thuệ nên tất nhiên là được hưởng đãi ngộ này. Nhân viên cửa hàng dẫn hai vợ chồng vào trong, bên trong đã treo sẵn rất nhiều váy cưới, bọn họ rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Áo cưới để chụp ảnh và áo cưới trong hôn lễ của Diệp Thuệ đều được thiết kế riêng, Thẩm Thuật đã chuẩn bị trước cho cô rồi, hôm nay tới đây chỉ để cho cô chọn thôi, xem cô thích cái nào nhất. Diệp Thuệ từ từ đi xem một lượt, mỗi chiếc áo cưới đều có một vẻ đẹp đặc biệt, mắt của cô dường như cũng đang phát sáng theo. Không có một người phụ nữ nào nhìn váy cưới mà lại không thấy rung động cả, nhưng điều khiến Diệp Thuệ cảm động hơn cả chính là tấm lòng của Thẩm Thuật luôn hết lòng quan tâm đến cô. Thẩm Thuật hỏi em thích cái nào? Diệp Thuệ quyết định sẽ chọn một bộ để chụp ảnh cưới trước, cô nhìn một lúc rồi chọn một chiếc váy màu xanh lam, cô rất thích màu sắc và kiểu dáng của chiếc váy này. Diệp Thuệ cầm váy đi vào phòng thay đồ, mặc xong cô chuẩn bị kéo khóa sau lưng lên, nhưng với tay mãi mà không tới, đành phải để thẩm thuật hỗ trợ vậy. Bên ngoài không có ai, Diệp Thuệ mặc xong liền ôm ngực đi ra đứng trước gương, cô quay lưng về phía thẩm thuật, nói anh kéo cho em cái khóa với. Thẩm thuật ngắm nhìn cô chiếc váy cưới dù có đẹp đến đâu thì cũng không lấn át được vẻ đẹp của cô Anh đi lên đứng phía sau Diệp Thuệ, mắt khẽ mở to hơn Trước khi Diệp Thuệ hôn My Anh đã chuẩn bị xong những bộ váy cưới này rồi Vì biết rõ số đo của cô nên việc đặt may váy cưới cũng phải vừa vặn với thân hình hoàn mỹ của cô Nhưng hôm nay, thẩm thuật nhìn một lượt chiếc váy vốn dĩ phải vừa sinh với cô thì bây giờ lại hơi rộng Vóc dáng cô cao gầy chiếc váy ở trên người cô nhìn cảm giác như lớn hơn mấy lần vậy Vòng eo cô bình thường đã nhỏ, bây giờ lại càng nhỏ hơn, thẩm thuật còn sợ anh chỉ hơi ôm chặt cô thôi là sẽ vặn gãy eo nhỏ của cô mất. Cánh mắt anh hơi run lên, anh dơ tay sờ lên làn da diệp tuổi, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời có thể cảm nhận rõ ràng phần xương của cô dưới bàn tay anh từng chỗ đều lộ rất rõ, mong manh yếu đuối khiến cho người ta phải sợ hãi. Tay thẩm thuật dừng lại ở phần xương bướm trên lưng cô, vừa chạm vào liền run rẩy. Cô gầy quá, yếu ớt đến mức làm lòng anh đau nhói. Nếu có thể anh ước rằng mọi đau đớn mệt mỏi của cô sẽ được truyền hết lên người anh, để anh gánh chịu nó thay cho cô. Diệp Thuệ vẫn đang chờ thẩm thuật kéo khóa váy lên cho mình, nhưng không hiểu sao mãi mà anh vẫn không nhúc nhích cô hỏi thẩm thuật anh làm sao. Tim thẩm thuật khẽ nhói lên mấy cây anh thở hắt ra một tiếng, chậm chạp gọi tên cô Diệp Thuệ. Anh đứng sau lưng cô, nhưng Diệp Thuệ lại cảm thấy giọng anh nghe rất xa xôi, giống như bị ẩn trong làn sương mù, mang theo một cảm xúc khó tả. Cô còn chưa nói dứt câu thì thẩm thuật bỗng cúi người xuống, môi đặt lên gáy cô chỉ nhẹ nhàng dán môi lên, không có hành động gì khác. Nụ hôn này không hề mang theo dục vọng, chỉ có sự đau lòng và thương xót. Cơ thể Diệp tuệ cứng đờ, một giây sau, hơi thở ấm áp sau cổ biến mất. Thẩm thuật đứng thẳng người dậy, giúp cô kéo khóa váy lên. Diệp tuệ nhận ra cảm xúc của thẩm thuật hơi khác thường, cô lập tức xoay người lại nhìn vào mắt anh, ánh đèn trong phòng thì sáng rực nhưng đáy mắt anh thì lại tối đen. Cô dịu dàng hỏi anh sao vậy? Anh lắc đầu, không có gì. Diệp Thuệ đưa lưng về phía gương, cô quay đầu nhìn phần lưng mình, đúng là gầy đi rất nhiều so với lúc trước. Cô đã hiểu vì sao anh lại như vậy rồi. Cô nhìn anh nghiêm túc nói, em hứa là em sẽ ăn thật nhiều cho béo lên. Thẩm thuật cười, anh nắm tay cô, đi tới trước một chiếc váy cưới được treo ở phía dưới cùng, nói đây là bộ mà em sẽ mặc trong đám cưới. Diệp Thuệ ngắm nhìn, hô hấp chậm lại. Chiếc váy cưới này mang màu trắng thuần khiết, voan đội đầu, phần vai và thắt lưng đều được thêu hoa, giống như những đóa hoa nở rộ giữa trời tuyết trắng xóa, vừa thanh cao lại vừa tươi sáng. Trên những đóa hoa cũng được điểm xuyết bằng những viên kim cương lấp lánh, khiến chiếc váy trắng thêm phần rực rỡ, tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ như ngọc. Những đóa hoa nhìn rất thật, Diệp Thụy dường như có thể ngửi thấy được hương hoa thơm ngào ngạt phả vào mặt. Làn váy được tạo nên từ những đường may rất tinh tế, không quá phô trương chói mắt nhưng vẫn đủ đẹp và phù hợp với khí chất của Diệp Thuệ. Diệp Thuệ nhìn thẩm thuật, anh quá hiểu cô cho nên mới có thể thiết kế cho cô một chiếc váy cưới độc nhất vô nhị như vậy. Anh hỏi em thích không? Diệp Thuệ cười, đáy mắt đã rưng rưng, nghẹn ngào đáp em rất thích, cực kỳ cực kỳ thích. Thậm chí bây giờ cô không biết phải nói như thế nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Diệp Thuệ vòng tay ôm lấy anh, hai người đứng ôm nhau không cần phải nói gì cũng có thể hiểu rõ tâm ý của đối phương. Ánh đèn vây quang hai người, tạo thành cái bóng chiếu xuống mặt đất. Hơn nửa tháng tiếp theo là cuộc sống ở trong nhà bị chồng vỗ béo của Diệp Thụy. Dưới sự yêu cầu của thẩm thuật, Hoa Thụy cho Diệp Thụy một kỳ nghỉ dài vô thời hạn, tạm thời công ty sẽ không nhận bất cứ công việc gì cho cô, nếu cô muốn quay lại giới giải trí thì phải để sau hôn lễ rồi tính. Thế là từ một nữ diễn viên phải tập thể dục hàng ngày để giữ dáng thì bây giờ Diệp Thụy lại biến thành một nữ diễn viên ngày nào cũng bị bắt ăn đủ các món ăn dinh dưỡng khác nhau. Sau một thời gian nỗ lực của thẩm thuật thì cuối cùng chiếc váy mặc để chụp ảnh cưới đã vừa người Diệp Thụy. Nhiếp ảnh gia được thẩm thuật mời tới là người nổi tiếng nhất trong ngành, anh ấy cũng đã từng hợp tác với Diệp Thụy trong mấy lần chụp ảnh cho các tạp chí. Nơi chụp ảnh đầu tiên của hai vợ chồng là ở đại lý Là một minh tinh, Diệp Tuệ đã từng chụp ảnh thời trang cho các tạp chí, nên là việc chụp ảnh cưới sao có thể làm khó cô được. Huống hồ người bên cạnh cô là Thẩm Thuật, chỉ cần nhìn anh là ánh mắt của cô sẽ tự động trở nên dịu dàng hẳn. Nhưng mà vấn đề không nằm trên người cô đâu, mà là vị chú rể đẹp trai kia kìa. Thẩm Thuật trước giờ không thích bị chú ý tính cách anh quái gở từ bé rồi, lớn lên cũng không thích đối mặt với công chúng, trừ hai lần công khai xuất hiện vì chuyện của Diệp Tuệ ra. Cho nên ống kính máy ảnh đối với Thẩm thuật mà nói là một thứ rất đáng sợ. Bầu trời trong xanh, gió từ bờ biển thổi nhẹ kèm theo ánh nắng vàng rực rỡ, đây chính là nơi mà Thẩm thuật và Diệp Tuệ sẽ chụp ảnh cưới. Nhiếp ảnh gia đã bấm chụp rất nhiều, nhưng tấm nào cũng phải bỏ đi, vì biểu cảm của Thẩm thuật khi đối mặt với ống kính trông rất mất tự nhiên. "Thế nào rồi ạ?" Diệp Tuệ mỉm cười, xách váy lên đi tới chỗ nhiếp ảnh gia, ánh mắt của nhiếp ảnh gia rất phức tạp, đưa máy ảnh cho Diệp Tuệ xem. Diệp Thuệ xem lại ảnh, biểu cảm trên mặt liền trở nên căng cứng. Thẩm thuật rất đẹp trai, nhưng vẻ mặt anh trong ảnh khiến cho người ta có cảm giác như anh đang nhìn thấy ma vậy. Mà đúng là thẩm thuật và Diệp Thuệ có nhìn thấy một hồn ma bạch tộc ở đây thật. Bạch tộc dân tộc Bạch là một trong 56 dân tộc được Trung Quốc chính thức công nhận. Người dân tộc Bạch sống chủ yếu ở các tỉnh Vân Nam Đại Lý, Quý Châu và Hồ Nam hồn ma bạch tộc hình như rất hứng thú khi nhìn người ta chụp ảnh cưới, nó cực kỳ không an phận cứ chạy tới chạy lui khắp nơi để tìm chỗ đẹp ngồi nhìn hai vợ chồng chụp ảnh. Diệp Thuỵ quay về đứng bên cạnh thẩm thuật muốn dạy anh cách để biểu cảm tốt hơn, nhưng ánh mắt của thẩm thuật thì vẫn đang chú ý đến con ma bạch tộc kia, vì bị nó quấy rầy đến việc chụp ảnh cưới nên ánh mắt anh hơi lạnh lùng. hồn ma bạch tộc không khỏi cảm thấy hơi lạnh phía sau lưng, quay đầu nhìn lại thì đụng ngay ánh mắt của thẩm thuật. Diệp Thuệ vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của Thẩm Thuệ đúng lúc này hai mắt Nhiếp ảnh ra sáng lên, hô to chụp được rồi. Anh ấy chạy tới đưa ảnh mới chụp cho Diệp Thuệ và Thẩm Thuệ xem. Thẩm Thuệ với ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hồn ma bạch tộc cách đó không xa, Diệp Thuệ thì nhìn anh ánh mắt cô rất tình cảm tạo thành một hình ảnh cực kỳ hài hòa. Diệp Thuệ thì ra Thẩm Thuệ chỉ cần để mặt lạnh thôi, mặt đẹp thì chụp thế nào cũng đẹp hết. Dưới sự trợ giúp của mấy con ma chỗ này, việc chụp ảnh cưới sau đó đã diễn ra rất thuận lợi. Trong thời gian chụp ảnh cưới thì hôn lễ cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị, đoàn đội tham gia chuẩn bị hôn lễ là đoàn đội đứng đầu cả nước, vì có quá đông người nên khó tránh khỏi việc bị lộ thông tin. Cánh phóng viên đã nghe ngóng được tin tức thẩm tổng và Diệp thụy sắp làm đám cưới rồi. Nghe nói mấy năm trước hai người kết hôn bí mật nhưng cũng chỉ là mới đăng ký kết hôn thôi Bây giờ Diệp Tuệ đã khỏi bệnh thẩm thuật muốn tổ chức đám cưới Bọn họ ai cũng sôi sục nhất định phải chụp được ảnh đám cưới của hai người mới được Hoa thủy cử lực lượng an ninh rất nghiêm ngặt Danh sách khách mời đều phải qua xét duyệt cẩn thận Không được cho phóng viên vào cũng không được phép Livestream trong thời gian diễn ra hôn lễ Buổi tối trước ngày tổ chức đám cưới, diệp tuệ ở nhà thẩm thuật thì bị Vương Xuyên lôi đi, nghiêm khắc bắt anh phải tuân theo tập tục cô dâu chú rể không được gặp nhau. Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn từ lâu, nhưng thẩm tổng à, đã là tập tục thì tuyệt đối phải tuân thủ. Vương Xuyên còn chưa kết hôn nhưng rất giỏi nói đạo lý. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy rồi, Vương Xuyên là một nhân vật quan trọng góp phần vào những bộ phim điện ảnh của Hoa Thủy, đã từng chịu trách nhiệm sản xuất cho phim quay vô số những cảnh đám cưới từ cổ đại đến hiện đại rồi. Cho nên là anh ấy sẽ đem hết những kinh nghiệm mà mình có dồn hết vào hôn lễ của Thẩm Thuật. Dưới sự kiên trì của Vương Xuyên, Thẩm Thuật đành cố nhịn không lái xe đi gặp Diệp Thuể. Thôi, không được gặp trực tiếp thì chat video vậy. Thẩm thuật không nghe vương xuyên cảm giảm nữa anh đi ra chỗ khác gọi điện cho Diệp Thuệ. Gương mặt quen thuộc của Diệp Thuệ hiện lên màn hình điện thoại cô mỉm cười, dịu dàng nói thẩm thuật anh vẫn chưa ngủ à. Thẩm thuật rũ mắt xuống, nhìn cô chăm chú anh thấy hơi nhớ em. Diệp Thuệ phì cười, ngày mai là bọn mình được gặp nhau rồi mà anh đi ngủ đi, mở mắt ra là đến đám cưới thôi. Thẩm thuật nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ lại quay về nhìn Diệp Thụy cảm thấy bình tâm lại vậy em cũng ngủ sớm đi ngủ ngon nhé một đêm trôi qua thẩm thuật thức trắng đêm ngày diễn ra hôn lễ bên ngoài khách sạn đã được tăng cường an ninh trước khi xe đón Diệp Thụy đến cánh phóng viên đã vây đầy xung quanh nơi này Những phóng viên trốn ở ngoài để chụp trộm đều bị thẩm thuật cử người mời đi hết cho bọn họ một bao lì xì rồi mời họ đến dùng bữa ở một khách sạn 5 sao gần đó, phía Hoa Thụy còn hứa là có ảnh chụp đám cưới thì sẽ gửi cho bọn họ đầu tiên. Nhận được bao lì xì cánh phóng viên cũng không muốn vất vả đi chụp trộm hình nữa. Đám cưới của thẩm thuật và Diệp Thuệ không bị truyền thông quấy rầy chỉ có người thân và bạn bè thân thiết đến chúc phúc. Diệp Thuệ mặc váy cưới do Dior thiết kế riêng, chậm rãi tiến vào từ cửa khách sạn, dọc đường đi có rất nhiều máy ảnh chụp hình cô ghi lại từng thời khắc cô bước về phía chú rể. Thẩm thuật không thích chụp ảnh, trước giờ anh không cảm thấy lưu luyến với bất cứ thứ gì cả. Mà Diệp Thuệ chính là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh luôn hướng về. Diệp Thuệ biết thẩm thuật mặc vest đen, anh đang đứng trong hội trường chờ cô trước khi đến thế giới này, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, vì gặp được anh nên mới có một gia đình. Hai mắt cô ướt nhòa, phải cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Ở đây có rất nhiều người đang chờ đợi hôn lễ của cô và anh, ai cũng trao cho cô và anh những lời chúc tốt đẹp nhất. Ở đây còn có cả thẩm thuật, người mà cô yêu, một người đàn ông ngốc nghếch không biết cách thể hiện tình cảm, chỉ biết dùng hành động để bày tỏ sự chân thành của mình. Cô thích một người ngốc như vậy đấy, thích tất cả những gì thuộc về anh. Đứng trước cánh cửa đang đóng, Diệp tuệ đã kìm được nước mắt tim cô đập cuồng loạn thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt được tâm trạng của cô lúc này. Cửa lớn từ từ được mở ra, Diệp tuệ cầm một bó hoa đứng ở cửa cô nhìn thấy người đàn ông của cô rồi, sau lưng anh là ánh sáng rực rỡ. Thẩm thuật xoay người lại, nhìn thẳng vào cô. Cô gái này đã bước vào trái tim vốn đã đóng băng từ lâu của anh, hôm nay cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi ẩn dưới lớp khăn voan là một gương mặt vô cùng xinh đẹp cô đang chậm rãi bước về phía anh, cô dâu của anh, vợ của anh, tình yêu của anh, dòng ký ức trong quá khứ bỗng hiện về trở lại lúc thẩm thuật bị mẹ bỏ rơi trong một đêm mưa trở lại tuổi thơ không được ai quan tâm để ý đến thẩm thuật đã từng nghĩ là mình sẽ mãi mãi ở trong thế giới đơn độc khép kín ấy cho đến khi diệp tuệ xuất hiện cô đã kéo anh ra khỏi ám ảnh thời thơ ấu đưa anh trở về với khói lửa nhân gian dẫn anh đến những nơi tốt đẹp nhất trên đời cùng anh vượt qua sinh tử Lúc này Diệp tuệ đã bước đến trước mặt anh. Ở đây đèn rất sáng, nhưng trong mắt Thẩm Thuật thì Diệp tuệ là nguồn sáng duy nhất, là nguồn sáng mà anh sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ và che chở. Hiện giờ khách khứa đều đang hướng mắt nhìn hai người, nhưng Thẩm Thuật và Diệp tuệ trong mắt chỉ có nhau, như thể trên đời này trừ đối phương ra thì không còn ai khác. Dưới sự chứng kiến của người chủ hôn, hai người bắt đầu đọc lời thề. Bắt đầu từ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, dù ốm đau hay khỏe mạnh dù giàu sang hay nghèo khổ. Chúng tôi sẽ yêu thương nhau, trân trọng nhau, cho tới khi cái chết chia lìa chúng tôi. Thẩm thuật không giỏi ăn nói, đây là lần đầu tiên anh trịnh trọng nói lời thề với Diệp tuệ anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để chứng minh lời anh nói. Từ nay về sau, anh và cô sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe truyện Phần 12 tới đây là hết.